Chương 622 Thế giới Hạch Tâm, Kiếm Trị Vạn Ma Giới, chương 622 Thế giới Hạch Tâm, Kiếm Trị Vạn Ma Giới. 500 năm sau, Mai Hoa Thiên Thành. Diệp Cảnh Vân quanh thân khí tức của quận, chốc lát sau lại quy về tự nhiên. Hắn mở hai mắt, trong đó lóe lên một tia hưng phấn. 500 năm rồi, rốt cục thuận lợi đột phá đến Hóa Thần hậu kỳ. Hiện giờ thần thức của ta đã vượt xa tầm thường Hóa Thần hậu kỳ, nhưng không biết cách tiên nhân còn bao xa. Bây giờ thần thức của hắn cường hành đến mức có thể nói trong vạn dặm đều không chỗ nào che giấu lấy cường độ thần thức này thúc đẩy thần thức công kích, bất kỳ hóa thần đạo quân nào không có thiên khí, đều không phải địch thủ một hợp của ta. Cho dù đối phương tay cầm thiên khí, cũng có có sức hoàn thủ. Như vậy, kế hoạch của ta cũng nên được đưa vào lịch trình rồi. 200 năm trước, Diệp Cảnh Vân đã đột phá đến luyện thể lục giai hậu kỳ. Hiện giờ còn lại, chỉ có hai đại sự. Thứ nhất, trừ khử Cửu U Tà Ma. Thứ hai, từ Vạn Ma giới thu được Thái Tổ Tử Dương Châu. Hai chuyện này, đều phải tự mình đến Vạn Ma giới dò xét mới có kết quả. Mà Vạn Ma giới trung quy ở ngoại vực, bản thể ta đi đến dù sao cũng khá nguy hiểm. Cách tốt nhất, chính là phái khôi lỗi phân thân đi dò xét. Phân thân tuy không có tiên khí, nhưng chỉ bằng thần thức đã đủ làm nửa kiện, thậm chí là một kiện tiên khí. Đợi đến khi điều tra rõ tình hình vạn ma giới, liền có thể liên hợp các phương tương giả, một lần quét sạch vạn ma giới. Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh Vân thân hình chớp lóe, thẳng đến Lư Dương Vương gia. Trong toàn bộ Thanh Dương giới, có thể miễn cưỡng luyện chế khôi lỗi phân thân lục giai thượng phẩm, chỉ có Vương gia gia chủ Vương kế nghiệp, Trung Châu, Thiên trụ sơn dãy, Thiên Dực quỷ vương khẽ không người, cung kính nói, "Ba nhi đại hữu, đây chính là châu hạ điều tra được, gần nhất với thế giới Hạch Đồng." Ba nhĩ ma thánh nhìn cái động đen tối trước mặt, trong lòng ẩn chứa vài phần kích động. Tìm kiếm 500 năm, cuối cùng cũng tìm được lối vào khả năng. Vạn ma rơi có thể là mình, liền ở trận này liều mạng. Ba nhĩ ma thánh nhàn nhạt nói, "Đi thôi, cùng nhau đi vào." Thân hình nó chợt lóe, liền trực tiếp chui vào sâu trong sân động. Thiên Dực Quỷ Vương nhìn cái động sâu hút, trong lòng chờ chờ. Thế giới hạch tâm nằm ở nơi hạch tâm nhất của Thanh Dương giới, nơi đây từng bước nguy cơ, cho dù là Hóa Thần đại quân, cũng tùy thời có thể vẫn lạc trong đó. Nhưng lúc này, ba vị cựu u ma thánh khác, lại cùng nhau nhìn về phía hắn. Thiên Dực đạo hữu, ngài cũng xin mời. Thiên Dực Quỷ Vương trong lòng khẽ thở dài một tiếng, biết đã không còn đường lui. Đã hướng cửu u tà ma chuyển hóa, liền chú định chỉ có thể cùng vạn ma giới cùng chìm cùng nổi. Hắn một lòng ngang, liền nhảy vào trong sân động. Sâu trong sân động, ba nhĩ ma thánh một bọn người đã bay xuống lòng đất mấy ngàn dặm. Nơi đây đã không còn núi đá, chỉ còn lại một mảnh xương trắng mênh mông. Trong xương trắng, toàn là ánh sáng ngũ sắc không ngừng lóe lên, ẩn ẩn có thể thấy vài con dược rễ. Ba nhĩ ma thánh thúc dục thần thức, nhưng chỉ đi sâu 10 trượng liền rơi vào một vực bùn, bị xương trắng xung quanh hấp thụ hết. Xương trắng này dị thường quỷ dị, bản thánh thần thức chỉ có thể dò xét xung quanh 10 trượng. Thần thức chỉ có năm trượng, ba trượng. Ba vị cựu Uma thánh khắc và Thiên Dực Quỷ Vương nhau nhau mà miệng. Thần thức của bọn họ kém xa Ba Nhĩ Ma Thánh, phạm vi dò xét tự nhiên không bằng. Ba Nhĩ Ma Thánh khẽ nhíu mày, trực giác nói cho nó biết, sâu trong xương trắng này tiềm tàng nguy cơ cực lớn. Nó ánh mắt nhìn về phía một vị cựu Uma thánh bên cạnh, nhàn nhạt nói, "Ba Khâm, ngươi đi phía trước nhất." "Vâng." Ba Khâm Ma Thánh không chút do dự, dẫn đội ở phía trước nhất. Ba Nhĩ Ma Thánh một đoàn người tiếp tục đi sâu mấy dặm, cùng với họ, chỉ có một mảnh xương trắng mênh mông. Đột nhiên, một đạo quang hoa ba màu xanh, vàng, đỏ từ sâu bên trong tuấn ra. Ba phủ lấy uy thế vô song, lao về phía ba khâm ma thánh ở phía trước nhất. Ba khâm ma thánh né tránh không kịp, lập tức bị quang hoa ba màu xuyên qua, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hóa thành một đoàn sương đen, hoàn toàn tiêu tán. Các ma thánh khác trong đoàn của ba nhĩ ma thánh, thấy vậy nhao nhao né tránh, lúc này mới thoát khỏi một kiếp. Ba nhĩ ma thánh nhíu mày, tự nhiên nói, đạo quang hoa này, chẳng lẽ chính là bản nguyên tiên pháp trong truyền thuyết? Bản nguyên pháp thuật thường niên được thai nghén trong thế giới hư tâm, uy lực thấp nhất đều là tiên pháp. Thấy cảnh tượng thê thảm này, Thiên Dực Quỷ Vương lập tức muốn rút lui. Hắn do dự một lát sau nói, "Ba nhĩ đạo hữu, nơi đây thật sự nguy hiểm. Để tránh đánh rắn đập cỏ, không bằng chúng ta trước tiên quay về vạn ma giới chuẩn bị một chút, rồi sau đó lại đến dò xét." "Không cần, tiếp tục tiến lên." Ba nhĩ ma thánh nhàn nhạt nói, và chỉ định một vị cựu u ma thánh khác dẫn đường. Nó dẫn những ma thánh này vào, chính là để dò đường. Thiên Dực Quỷ Vương trong lòng run lên, nhưng cũng đành chịu. Đoạn đường trăm dặm tiếp theo, hai vị cựu u ma thánh khác cũng vẫn lạc dưới bản nguyên tiên pháp. Hiện tại trong xương trắng, chỉ còn lại ba nhĩ ma thánh và Thiên Dực Quỷ Vương. Nhìn ánh mắt sâu thẳm của ba nhĩ ma thánh, Thiên Dực Quỷ Vương trong lòng run lên, lập tức hối hận không thôi. Ta lúc đó thật không nên tham luyến vọng nguyên, chuyển thành bán ma chi thể. Hiện giờ, cuối cùng cũng ăn quả đắng. Nhưng lời này hắn cũng chỉ dám nói trong lòng, bên ngoài không dám có chút oán giận nào. Ba nhĩ ma thánh thân hình khẽ động, liền đi ở phía trước nhất đội ngũ. Có lẽ là Thiên Dực Quỷ Vương vận khí tốt, cũng có lẽ là vì hắn vốn là người tộc thanh dương giới. Đoạn đường trăm rặng tiếp theo, tuy thỉnh thoảng có bản nguyên tiên pháp lướt qua, nhưng tất cả đều may mắn lướt qua Thiên Dực Quỷ Vương. Cuối cùng, ba nhĩ ma thánh đi đến tận cùng, nhìn thấy một mảnh hư không. Trong hư không trắng xóa, Đột nhiên có một điểm lam u quang mang chợt hiện, hóa thành một khối bảo ngọc hình thoi. Bảo ngọc toàn thân màu xanh lam, bên trong hào quang lưu chuyển, mỗi một đạo quang văn đều như ẩn chứa thiên địa chí lý. Theo bảo ngọc xoay tròn, có từng sợi từng sợi lam u quang hoa bay ra, hóa thành một mặt lam u bình trướng. Đẹp quá. Ánh mắt của Thiên Dực Quỷ Vương nhất thời ngây dại. Trong ánh mắt của Ba Nhĩ Ma Thánh cũng xuất hiện một tia mê say. Nhưng rất nhanh sự mê say này chợt lóe rồi biến mất, hóa thành sự tham lam sâu sắc. Đây chính là thế giới hạch tâm rồi. Ba Nhĩ Ma Thánh lập tức vươn tay phải, muốn thu khối thế giới hạch tâm này lại nhưng bất luận nó thúc dục ma khí thế nào, thế giới hạch tâm này vẫn không nhúc nhích. Quả nhiên, thế giới hạch tâm này dựa vào lam u bình chướng xung quanh, đã hòa làm một thể với không gian xung quanh, thậm chí toàn bộ thanh dương giới. Muốn lấy nó đi, chỉ có thể phá hủy bình chướng. Nếu ma khí không được, thì chỉ còn lại con đường tự bạo ma khí. Thiên Dực Quỷ Vương giận mình, lập tức nói, "Ba nhĩ đạo hữu, điều này sẽ gây ra tai nạn trong toàn bộ thanh dương giới, đồng thời thu hút rất nhiều cường giả nhân tộc." Ba nhĩ ma thánh trong ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết, ngay sau đó trước người liền có thêm hai cây ma khí, chậm chậm bay đến xung quanh lam u bình chướng. Trong không gian kín đáo như vậy, uy lực tự bạo ma khí sẽ tăng lên gấp bội. Rút lui, Ba Nhị Ma Thánh vừa dứt lời, liền biến mất trong không gian này. Mấy hơi thở sau, ma khí đột nhiên bành trướng, hóa thành hai đạo hữu sâu có mang. Ầm. Mai Hoa tiên thành. An Chi Lan tựa vào bên cạnh Diệp Cảnh Vân, trên mặt nở nụ cười như hoa. Nàng giơ ngón tay thon dài như măng, xa xa chỉ về phía tây. Diệp đại ca, huynh xem hoàng hôn hôm nay, lại rực rỡ đến thế. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, tận hưởng thời gian nhàn hạ hiếm có. Hắn và An Chi Lan hai người ngoài tu luyện ra, còn có đủ loại sự vụ phải xử lý. Xưa nay đều là tụ ít ly nhiều. Đột nhiên, thiên địa khẽ run lên. Ầm ầm. Toàn bộ Mai Hoa Tiên Thành đồng thời run dậy một chút. Thời thở tiếp theo, hộ sơn đại trận của Mai Hoa Tiên Thành liền đột nhiên sáng lên vô cùng thanh quang, trấn áp phương đại địa này. Nhưng xa hơn, còn không ngừng có tiếng ầm ầm truyền ra, kích động vô số khói bụi. Diệp Cảnh Vân sắc mặt khẽ biến, nói: "Không tốt, là địa long lật người." Hắn bay lên không trung, thần thức quét nhìn xung quanh, lại phát hiện phương viên vạn dặm đều là đất rung núi chuyển, đại hà sụp đổ. Thiên tượng cũng vì đó mà biến đổi, mây biển quần quật như xôi, toàn là mây đen dày đặc, gió mưa sấm sét đều nối gót kéo đến. Hoàng hôn ban đầu, trong nháy mắt liền hóa thành một cảnh tượng tận thế. Lông mày đẹp của An Trì Lan cũng nhíu thành một chữ xuyên. Chuyện gì thế này? Địa long lật người bình thường, tuyệt sẽ không kéo dài và dặm. Càng kỳ lạ hơn là, lần này chỉ là phạm vi lớn, uy lực lại thật sự bình thường, phàm là nơi có linh mạch, hầu như đều không bị ảnh hưởng. Chúng ta tu sĩ thì không sao, chỉ khổ cho phàm nhân thôi. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, lập tức truyền tin cho Chu Vân Phàm, "Vân Phàm, phái người thống kê quy mô thảm họa. Đồng thời để các tu sĩ Mai Hoa Tiên thành phân phó các nơi, tham gia cứu trợ, còn phải chú ý đề phòng ma tu." Theo kinh nghiệm, mỗi khi đại tai đại dịch xảy ra, ma tu liền sẽ thừa cơ làm loạn, gây họa khắp nơi. Diệp Cảnh Vân nhìn An Chi Lan, nói: "Chi Lan, lần này phạm vi thảm họa e rằng không nhỏ, chúng ta cùng đi xem sao." Hai người thân hình chợt lóe, liền biến mất ở chân trời. Trên phi chu, Diệp Cảnh Vân càng nhìn càng kinh hãi. Lúc này dư chấn vẫn còn tiếp diễn, thỉnh thoảng sẽ có ngọn núi vỡ nát, đại hà đứt đoạn. Ngay cả gió bão mưa lớn đang hoành hành khắp nơi, cũng không thấy chút dấu hiệu kết thúc nào. Phạm vi thảm họa lần này đã vượt quá phương viên 10 vạn dặm, phương hướng xa hơn cũng vẫn như vậy. An Chi Lan cũng nhíu mày, trầm mối vẫn không giải thích được. Theo kinh nghiệm, phàm là địa chấn quy mô lớn như vậy, đều tất nhiên có phân triển nằm nhẹ. Mà địa chấn lần này, tổn thất ở các nơi đều gần như nhau. An Chi Lan linh quang chợt lóe, đột nhiên ngẩng đầu nói, Diệp Đại Ca, có thể là thế giới Hạch Tâm có vấn đề. Căn cứ thần âm quốc sử liệu ghi chép, mấy chục vạn năm trước, cường địch ngoại vực ý đồ đoạt lấy thế giới Hạch Tâm. Mặc dù không thể cướp đi Hạch Tâm, nhưng lại gây ra địa chấn quy mô lớn bao phủ toàn bộ Tây Châu. Mà lần địa chấn đó cũng như lần này, phạm vi cực lớn, cường độ khá thấp, không ảnh hưởng đến tu sĩ, nhưng phàm nhân lại thương vong vô số. Diệp Cảnh vân sắc mặt khẽ biến, nói, chẳng lẽ, La Cửu U Tà Ma đó Chilan, nàng có biết thế giới Hạch Tâm ở đâu không?" An Chilan vội vàng nói, "Từ bất kỳ nơi nào của Thanh Dương giới, đào sâu mấy ngàn dặm về phía Trung Châu, liền có thể đến Hạch Tâm." Nhưng Diệp Đại Ca không cần lo lắng, xung quanh Hạch Tâm có bản nguyên tiên pháp và bản nguyên bình chướng bảo vệ, cho dù là tiên nhân cũng khó mà xâm vào. Tuy nhiên điều này cũng có nghĩa là chúng ta cũng khó mà đi vào dò xét. Thần âm cốc trong lịch sử đã xuất hiện mấy vị tiên nhân, sự hiểu biết về bản nguyên thế giới, vượt xa các thế lực bình thường. Sâu trong Thanh Dương giới, thế giới Hạch Tâm. Ba Nhĩ Ma Thánh nhìn tấm bình chướng sạch sẽ như mới trước mặt, khẽ thở dài. Quả nhiên chỉ dựa vào hai quyển ma khí tự bảo, căn bản không thể phá vỡ bản nguyên bình chướng chưa bị suy yếu này. Nó đối với tình huống này, sớm đã có dự liệu. Lúc trước sở dĩ lựa chọn xâm lược thanh dương giới, cũng là để làm suy yếu toàn bộ thanh dương giới, từ đó làm suy yếu thế giới hạch tâm và bản nguyên bình chướng. Kế sách hiện tại, chỉ có thể tập hợp thêm vài quyển ma khí tự bảo. Thiên Dực Quỷ Vương nghe mà lòng kinh hãi, thêm mấy quyển ma khí tự bảo nữa, có phá vỡ được bản nguyên bình chướng này hay không hắn không biết, nhưng nhất định sẽ gây ra tai nạn lớn hơn trong toàn bộ thanh dương giới. Hành động này của ba nhĩ ma thánh, là buộc các phương thanh dương giới, ra tay tiêu diệt nó. Trong lòng Thiên Dực Quỷ Vương càng thêm hối hận. Lúc này hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, con đường rút lui cuối cùng, đó chính là trốn khỏi vạn ma giới, trải qua quãng đời còn lại trong hư không vô tận của ngoại vực. Đi. Ba nhĩ ma thánh không chút do dự, trực tiếp bay ra ngoài, Thiên Dực Quỷ Vương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Xung quanh thế giới hạch tâm này lại khôi phục một mạnh tính mịch. Nhưng không bao lâu, một thanh âm phiêu miểu đột nhiên vang lên. Thế giới đang ở thời kỳ trắng yên này, thật đúng là phi phức. Mai Hoa Thiên Thành. Từ khi Diệp Cảnh Vân đăng Lâm Thiên bảng đệ nhất, các phương nghị sự liền đều sẽ chạy đến Mai Hoa Thiên Thành. Lúc này sau địa chấn Dưới sự triệu tập của Diệp Cảnh Vân, Mai Hoa Tiên Thành này lại là cường giả thế tụ. Bạch Hoa cốc trưởng môn Ngọc Lan Tiên tử chắp tay, nói: "Diệp đạo hữu, gần nửa số địa vực của Bạch Hoa cốc ta đều bị địa chấn bao phủ, phàm nhân thương vong vô số. Sau khi dò xét, đệ tử tông môn ta ở dưới chân Thiên Trụ Sơn Trung Châu đã phát hiện tung tích của Cửu U Tama. Dưới chân núi còn có một sơn động sâu thẳm, rất có thể liên thông thẳng đến thế giới Hạch Tâm." Diệp Cảnh Vân mắt phượng khẽ híp, quanh thân sát khí hiện lộ. Quả nhiên là Cửu U Tama gây ra. Thế giới Hạch Tâm liên quan đến an nguy của các phượng, một khi xảy ra chuyện liền không thể vãn hồi tuyệt đối không thể để Cửu Uất Tà Ma hành hành. Diệp Cảnh Vân tâm thần kích động, thần thức khủng bố của hắn cũng không tự giác phát ra, toàn bộ đại điện bầu không khí nhất thời trầm xuống. Các cường giả nhân yêu hai tộc có mặt, đều tâm thần đại chấn, nhìn ánh mắt Diệp Cảnh Vân càng thêm nghiêm trọng, thậm chí còn có một tia e ngại. Ngay cả thanh quy yêu thánh của Huyền Quy tộc đã trải qua 10 vạn năm tháng, cũng không khỏi trong lòng thầm kinh. Nó tự nhủ, thần thức khủng bố như vậy, còn vượt qua Ba Nhĩ Ma Thánh kia, hầu như có thể sánh với tiên nhân, yêu tiên trong lịch sử. Có lẽ thật sự có thể mượn cơ hội này, trừ khử Ba Nhĩ Ma Thánh kia. Trong tất cả các cường giả có mặt, chỉ có Thanh Quy Yêu Thánh tự mình gặp qua nhiều thiên nhân. Diệp Cảnh Vân ánh mắt quét nhìn các thế lực, trong lòng âm thầm tính toán. Sau 500 năm nghỉ ngơi dưỡng sức, hiện giờ số lượng hóa thần đạo quân và lục giai yêu thánh của toàn bộ Thanh Dương giới đã đạt đến 60 vị. 60 vị cường giả này đã đủ để quét sạch Cửu U Tà Ma rồi. Hắn đã sớm thông báo với các bên, nhận được sự ủng hộ của các thế lực lớn nhân tộc cũng như các chủng tộc yêu tộc. Nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người, Diệp Cảnh Vân trịnh trọng nói, "Chư vị, Cửu U Tà Ma một ngày không trừ, Thanh Dương giới ta liền một ngày không được yên ổn. Ta ở đây tuyên bố, Kể từ hôm nay chúng ta chia làm hai đường. Một đường do Bạch Hoa Cốc Ngọc Lan tiên tử, Long tộc Cường thủy yêu thánh dẫn dắt, trấn thủ xung quanh thế giới Huyễn Tâm, ngăn chặn Cửu U Đọa Ma tái xâm nhập. Một đường khác do ta, cùng với Phượng tộc Phượng Hề yêu thánh dẫn dắt, đuổi kịp hướng về Vạn Ma Giới, triệt để quét sạch Cửu U Đọa Ma. Diệp Cảnh Vân thần thức phát ra, các cường giả nhân yêu hai tộc xung quanh vậy mà không tự giác thấp hơn một đầu. Các bên đồng thời chấp tay nói, tính toán pháp chỉ. Diệp Cảnh Vân ánh sáng đêm không, ánh mắt như nước. Ma có thể đi, ta cũng có thể đi. Chương 623 Vạn Ma Giới, độc trấn chúng ma, chương 623 Vạn Ma Giới. Độc trấn chúng ma. Vạn ma giới ngự vị, một thế giới u ám vô cùng khủng lỗ, tĩnh lặng trầm ngủ trong thâm sâu tinh không. Khác với thanh dương giới tràn đầy sinh cơ, vạn ma giới này mang đến cảm giác độ nát, tử vong tuyệt độ. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, Diệp Cảnh Vân thần sắc nghiêm trọng. Sắp tiến vào vạn ma giới rồi, chư vị cẩn thận. Mộc trúc, ngươi phá vỡ thế giới trước nick, ta ở một bên trấn thủ. Về phần địa điểm được chọn, thì đến từ thông tin mà mọi người đã hỏi được từ miệng Cửu U Tà Ma. Nơi này của vạn ma giới là một vùng hoang nguyên, không có Cửu U Tà Ma cấp cao trấn thủ, là một trong những địa điểm đổ bộ mà mọi người đã chọn. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Cảnh Vân, Nhậm Ngộng chúc thần thức khẽ động, băng phách trảm tiên kiếm trước người đột nhiên nợ rộ từng đạo u lam quang mang. Phá! U lam kiếm quang xé rách hư không, chém về phía thế giới chướng bích của vạn ma giới. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, trước kiếm quang, thế giới chướng bích trước mặt giống như đậu phụ bị dễ dàng cắt ra, lộ ra một vết nứt sâu thẳm. Sau vết nứt, chỉ có một mảnh đại địa u ám. Đây là? Nhậm Ngộng chúc nhíu mày. Diệp Cảnh Vân khẽ nhướng mày, nói: "Thế giới chướng bích yếu ớt như vậy, nói rõ ý chí thế giới của cựu vũ giới này đã bị tiêu hao phần lớn. Như vậy, đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt." Sau khi tiến vào Vạn Ma Giới, sự hạn chế sẽ nhỏ hơn nhiều. Khi Cửu U Tà Ma bắt đầu xâm lược Thanh Dương Giới, liền bị Thanh Dương Giới cực độ bài xích, không thể tồn tại lâu dài trong Thanh Dương Giới. Diệp Cảnh Vân thần thức khế động, thúc dục một Cốt Khôi Lỗi Phân Thân cấp 6 hạ phẩm trong tay, thông qua vết nứt tiến vào Vạn Ma Giới. Cốt Khôi Lỗi Phân Thân này là do Lư Dương Vương gia chuyên môn cung cấp cho hắn, chính là để dùng thăm dò các loại nơi nguy hiểm. Khôi Lỗi Phân Thân vừa tiến vào, liền nhìn thấy vết nứt khổng lồ trải dài bầu trời. Vết nứt khủng bố rộng hơn 2 phần dặm, giống như một vết thương sâu sắc xé rách tinh không. Phong bạo không gian quần quật từ vết nứt tràn vào, chậm rãi nhưng kiên quyết mở rộng vết nứt. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Cảnh Vân trong lòng hơi kinh hãi. Xem ra, vạn ma giới này thật sự sắp hủy diệt. Giờ khắc này hắn cuối cùng cũng biết, vì sao Cửu U Tà Ma lại bất chấp tất cả, điên cuồng tấn công thanh dương giới. Diệp Cảnh Vân hít sâu một hơi, đè nén sự kinh ngạc này xuống. Chuyện này liên quan đến sự tồn vong của thanh dương giới, lòng thương hại đối với kẻ địch chính là sự tàn nhẫn đối với chính mình. Hắn nhàn nhạt nói, "Tôi lỗi phân thân của ta chịu sự áp chế cực nhỏ, gần như không có." Chư vị cùng nhau tiến vào. Lời của Diệp Cảnh Vân chưa dứt, liền dẫn đầu bay vào vạn ma giới. Mọi người sau khi tiến vào vạn ma giới, liền chia nhau bắt mấy con cựu U Tamã cấp 5, hỏi rõ ràng vị trí hiện tại của cựu U Ma Thánh. Diệp Cảnh Vân lớn tiếng nói, "Chư vị, hiện tại vạn ma giới này, nhiều nhất chỉ còn lại 30 vị cựu U Ma Thánh. Chúng ta lần này có tới 40 vị hóa thần, yêu thánh, đủ để chiếm thượng phong." Vị Ma Thánh đứng đầu trong số cựu U Ma Thánh, Ma Thánh Ba Nhĩ, giờ phút này đang ở Ba Nhĩ Sơn, sao không bắt đầu từ đây? Các bên tự nhiên đồng ý, trong tất cả cựu U Tamã, ma, ma Thánh Ba Nhĩ là mối đe dọa lớn nhất. Vạn Ma Giới, Ba Nhĩ Sơn. Ma Thánh Ba nhĩ nhìn quanh 10 vị Cửu U Ma Thánh xung quanh, vốn luôn trầm tĩnh, giờ phút này trong lời nói lại không khỏi thêm một tia vui mừng. "Chư vị, bản thánh đã tiệm nhập vào nơi thế giới hạch tâm của Thanh Dương giới. Đáng tiếc chướng ngại xung quanh quá kiên cố, dù tự bạo ma khí cũng không thể phá vỡ, chư vị có diệu kế nào không?" Nghe lời này, các vị Cửu U Ma Thánh đều lộ vẻ cuồng hỉ. "Sau đại bại, chúng đã sớm từ bỏ việc cứu vãn thế giới này, không ngờ lại còn có thể nhìn thấy một tia hy vọng." Ma Thánh và Sa nói, "Bản thánh cho rằng, tốt nhất vẫn nên bắt đầu từ nhân yêu hai tộc của Thanh Dương giới. Nhân yêu hai tộc chấp trưởng Thanh Dương giới nhiều năm, sự hiểu biết về thế giới Hạch Tâm vừa xa chúng ta. Ánh mắt của các vị ma thánh cùng nhau nhìn về phía Thiên Dực Quỷ Vương. Trong số các ma thánh có mặt, chỉ có nó từng là nhân tộc. Kết quả Thiên Dực Quỷ Vương chỉ lắc đầu, tùy tiện đáp, ta cũng không biết nhiều, e rằng chỉ có Quảng Hà Tông, Thần Âm Cốc, Đồng Lai Tông, Ba Tông môn có lịch sử lâu đời nhất này mới hiểu rõ bí mật liên quan đến thế giới Hạch Tâm. Ngay sau đó hắn liền ngậm miệng lại, đứng ngoài quan sát các vị ma thánh nói chuyện. Hắn không ngẫy lạc quan về cục diện hiện tại, cho nên mới qua loa như vậy. Thiên Dực Quỷ Vương hiện tại đang nghĩ, chỉ là sau khi cửu u tà ma hoàn toàn thất bại, nên đi đường lui nào? là tiêm phục trong một góc nào đó của vạn ma giới, hoặc thanh dương giới để trốn tránh, hay là trốn vào sâu trong vực ngoại hư không? Cái trước tuy nguy hiểm, nhưng không đến nỗi cô độc. Cái sau tuy an toàn, nhưng rất có thể sẽ luôn cô độc một mình. Đúng lúc này, Ma Thánh Ba Nhĩ nhận được một tin nhắn, ngay sau đó sắc mặt lập biến. Nhưng nó thần thức khế động, liền lập tức đoán được nguyên nhân. Ma Thánh Ba Nhĩ trấn định nói, vừa có thuộc hạ báo lại, phát hiện tung tích của nhân tộc trong giới của ta. Chắc là vì động tác của bạn thánh khi xông vào thế giới hạch tâm quá lớn, đã kinh động nhân tộc. Nghe lời này, trái tim của Thiên Dực Quỷ Vương lập tức thắt lại. Cái gì? Nhân tộc đánh tới rồi? Mười vị cửu u tà ma khác cũng đều khá lo lắng. Ban đầu đều là cửu u ma tộc tấn công thanh dương giới, không ngờ cục diện bây giờ hoàn toàn ngược lại. Ma Thánh vặn xạ đề nghị, 500 năm trước, cục diện đã là địch mạnh ta yếu, khoảng cách bây giờ chỉ có lớn hơn, chúng ta khó mà đối kháng trực diện. Nơi đây tuy có chân pháp, nhưng cơ cụm trong đó là mất đi chủ động, cuối cùng chỉ bị thanh dương giới từng cái đánh bại. Theo lão phu thấy, không bằng dẫn đám kẻ xâm lược này đến cực Bắc chi địa, lợi dụng hiểm cảnh địa phương, có lẽ có vài phần hy vọng chiến thắng. Ma Thánh ba nhĩ nhàn nhạt cười một tiếng, căn bản không có giác ngộ bị đánh đến nhà mình. Không cần Vạn ma giới này rộng lớn vô cùng, khắp nơi đều có lỗ hổng. Dưới tình thế địch mạnh ta yếu, khó mà giữ được. Nhưng bây giờ thế giới hạch tâm của vạn ma giới đã mất, căn bản không có cần thiết phòng thủ. Nếu Thanh Dương rời muốn đến, vậy nhường thế giới này ra là được. Thông báo các bên, chia nhau rời khỏi thế giới này, hội họp tại Phi Hồng Sơn ở vùng ngoại, sau đó cùng nhau giết về Thanh Dương giới. Các cựu U Tam ma xung quanh nghe vậy, nhao nhao gật đầu khen ngợi, kế sách của Ma Thánh Ba Nhị thật diệu. Ma Thánh Ba Nhị khẽ gật đầu, nó không lo lắng ai dám tiết lộ bí mật. Thực lực của nó vượt xa các cựu U Tam ma khác, chính là chỗ dựa lớn nhất. Thiên Dực Quỷ Vương bề ngoài phụ họa, thực chất thầm mắng, thật ngu xuẩn, sao có thể kẻ địch vừa đánh tới, liền dâng cơ nghiệp cho người khác. Hắn mắng xong, liền trong lòng hơi lạnh. Không ngờ đám cửu u ma thế này, lại có thể lạnh lùng đến vậy. Thật sự là trong lúc nói cười, liền từ bỏ tất cả cửu u tà ma cấp thấp. Tuy nói ta sớm biết cửu u tà ma là do trời đất sinh ra, quan hệ giữa chúng nhặt nhẻo, nhưng cũng không ngờ, lại nhặt nhẻo đến mức độ này. Tuy nói hắn chủ động chuyển hóa thành bán ma chi thể, nhưng chung quy không phải cửu u tà ma thật sự, khó mà đồng cảm. Trong lòng Thiên Dực Quỷ Vương, càng thêm hối hận. Hắn trong lòng thầm nghĩ, Theo kế sách của Ma Thánh Ba Nhĩ, hiện tại cơ hội duy nhất của vạn ma giới chính là đi Thanh Dương giới làm một trận cuối cùng. Nếu chuyện này vẫn bị cản trở thì sẽ không còn hy vọng. Ta là kẻ phản bội Thanh Dương giới, đã sớm bị các bên của Thanh Dương giới hận đến tận xương tủy. Một khi bị bắt, kết cục nhất định thê thảm vô cùng. Trước đó, nhất định phải tìm cơ hội trốn thoát. Các vị cựu Ứng Ma Thánh sau khi bàn bạc một phen, liền tự mình truyền tin, chia nhau rời đi. Thiên Dực Quỷ Vương cũng muốn cáo tử, ánh mắt của Ma Thánh Ba Nhĩ lại nhìn tới. "Thiên Dực, ngươi cùng bản thánh cùng nhau rút lui." Thiên Dực Quỷ Vương trong lòng chầm xuống, nhưng cũng không còn cách nào là nhân tộc duy nhất có mặt, hắn bị ma thánh ba nhĩ nhìn chằm chằm, muốn thoát thân nói dễ vậy sao? Một ngày sau, Diệp Cảnh Vân xé rách không gian, xuất hiện tại nơi đây. Hắn thần thức quét qua, phạm vi vạn dặm liền nhất lãm vô dư. Ùng. Cửu u ma thánh đều chạy rồi. Hắn búng ngón tay một cái, quanh thân liền thanh quang chợt hiện, trực tiếp bắt một vị cửu u tà ma cấp 5 tới. Nói đi, ma thánh ba nhĩ ở đâu? Vị cửu u tà ma này run rẩy nói, các ma thánh đã rời đi một ngày trước, đến nay không rõ tung tích. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, cục diện này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Ba nhĩ sơn này có ma trận bảo vệ, là nơi phòng thủ nghiêm ngặt nhất của cựu hữu ma giới. Dựa vào ma trận này, ma thánh ba nhĩ dù không địch lại, cũng có thể trốn trong trận pháp chờ viện quân. Dù sao Thanh Dương giới một phương tuy hơi mạnh hơn, nhưng tuyệt đối không phải như phép. Như vậy, bọn họ liền có thể vây điểm đánh viện, từ từ tiêu hao thực lực của cựu hữu tà ma. Nhậm Ngộng chúc mở miệng nói, Diệp Đạo Hữu, hành động của ma thánh ba nhĩ thật sự kỳ lạ. Việc cấp bách hiện tại là nhanh chóng bắt một vị cựu hữu ma thánh, tìm hiểu tình hình hiện tại, hay là chúng ta lại đi xảo huyết của ma thánh vạ sát thăm dò. Về phần cựu hữu tà ma dưới cấp 6 thì hoàn toàn không biết gì về cuộc diện. Diệp Cảnh Vân trong đầu lập tức linh quang chợt lóe, lắc đầu nói, "Không đúng, đối phương có thể từ bỏ bà Nhị Sơn, tất nhiên có mưu đồ lớn." "Mau, lập tức chạy đến vực ngoại hư không, chia nhau canh giữ Cửu U Ma Thánh." Bất luận đám Cửu U Ma Thánh này có ý định gì, đều phải thông qua vực ngoại hư không để đi. Vực ngoại hư không. Ma Thánh bổ tỷ cấp 6 trung kỳ dùng thần thức cẩn thận quét dò xung quanh, lại không hề phát hiện. Đám sát tinh của Thanh Dương Giới đều đi đâu rồi? Chẳng lẽ bản Thánh ở lại thêm mấy ngày này, lại tránh được nguy hiểm? Hay là bị Ma Thánh ba nhị dẫn đi rồi? Ma Thánh bổ tỷ đã trốn trong vạn ma giới mấy ngày. Thu thập một lượt cửu u, tà ma cấp 4, cấp 5 rưỡi trướng, đặt vào pháp khí không gian, mới lên đường đến vực ngoại. Có thể, dù sao chiến lực của Ma Thánh Ba Nhĩ còn vượt qua tất cả cường giả của Thanh Dương giới, nhưng các ma thánh khác cũng thật ngu xuẩn, vạn nhất tấn công Thanh Dương giới thất bại, xảo hượt này lại không còn. Đến lúc đó rơi vào cảnh cô độc một mình, không khỏi quá vô vị. Nhận thấy không có nguy hiểm, Ma Thánh Bụ Tỷ liền nên ngang bay về phía sâu trong vực ngoại hư không. Đúng lúc này, một đạo thần thức cực kỳ cường hãn quét qua, ngay cả không gian này dường như cũng đang run rẩy. Cuối cùng, đạo thần thức này liền rơi xuống trên người Ma Thánh Bụ Tỷ. Ma Thánh Bụ Tỷ kinh hãi, thầm nghĩ, tiên nhân đánh tới rồi ba. Ma Thánh Bụ Tỷ tuy chưa từng gặp tiên nhân thật sự, nhưng loại thần thức cường hãn này cũng vượt xa giới hạn hóa thần của nhân tộc. Còn mạnh hơn 3 phần so với Ma Thánh Ba Nhị sau khi độ kiếp thất bại, thần thức đại tăng. Tuy Ma Thánh Bụ Tỷ trong lòng đã sinh ra một tia tuyệt vọng, nhưng vẫn liều mạng chạy trốn. Nó vừa bay ra khỏi không gian, liền nhìn thấy một bóng người áo xanh đứng cách đó không xa, ánh mắt vô cùng đạm nhiên. Diệp Cảnh Vân, là ngươi? Ma Thánh Bụ Tỷ kinh hãi. Đợi đến khi nhận ra đạo thần thức cường hãn đến cực điểm kia, lại là từ trên người Diệp Cảnh Vân trước mặt phát ra. Ánh mắt của Ma Thánh Bụ Ti liền hoàn toàn hóa thành tuyệt vọng. Vốn tưởng rằng Ma Thánh Ba Nhĩ có thể dựa vào chiến lực xoay chuyển càn khôn, nhưng Diệp Cảnh Vân bây giờ đã hoàn toàn vượt qua Ma Thánh Ba Nhĩ. Vạn ma giới của ta, hoàn toàn xong rồi. Dù nó đã sớm chuẩn bị, nhưng thật sự đối mặt khoảnh khắc này, vẫn trong lòng hoảng sợ. Nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Ma Thánh Bụ Ti, Diệp Cảnh Vân trong lòng hơi vui. Hắn cố ý thể hiện thần thức cường hãn này, chính là để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Ma Thánh Bụ Ti. Khó khăn lắm mới bắt được một cựu u Ma Thánh, nếu lại thẩm vấn mấy ngày mới có được tin tức thì mọi chuyện đều đã muộn. Hãn thần thức khế động, trong hư không lập tức có một luồng thanh quang lở rộng, giang cầm ma thánh bổ tỷ trong đó. Trong thái sơ thanh liên, Diệp Cảnh Vân chắp tay đứng, nhìn ma thánh bổ tỷ trước mặt. "Bổ tỷ đạo hữu, các cựu hữu ma thánh khác ở đâu?" Ma thánh bổ tỷ hơi trầm mặc, thông qua thần thức cường hãn của Diệp Cảnh Vân, nó nhận ra, vạn ma giới đã hoàn toàn không còn hy vọng, cũng sẽ không còn cựu hữu ma thánh nào ra mặt cứu nó. Nếu đã như vậy, thì chỉ có thể tự bảo toàn. Ma thánh bổ tỷ chậm rãi mở miệng nói, "Diệp tiền bối, tại hạ có thể nói hết tất cả, nhưng hy vọng Diệp tiền bối có thể tha cho ta một mạng, để ta an nhiên sống hết quãng đời còn lại." Tại hạ đã già yếu, tuyệt không có khả năng thành tựu chân ma. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, vị ma thánh bổ tỷ này nhiều nhất còn ngần năm thọ nguyên, quả thật thời gian không còn nhiều. Hắn nói, "Ta đồng ý. Hôm nay ta lấy đạo tâm lập lời thề, chỉ cần ngươi an nhiên ở lại vạn ma giới, ta sẽ không ra lệnh cho người động thủ với ngươi." Ma thánh bổ tỷ thở phào nhẹ nhõm, Diệp Cảnh Vân bây giờ có thể dễ dàng giết chết nó, không cần thiết lừa nó. Nó nói, "Ma thánh ba nhi truyền tin tức, bảo chúng ta tạm thời từ bỏ vạn ma giới, đi phi hồng sơn ở vực ngoại hư không hội họp." Vị trí cụ thể của phi hồng sơn chính là Nghe xong lời khai của ma thánh bổ tỷ, Diệp Cảnh Vân khẽ nhướng mày, hắn vốn tưởng rằng những ma thánh này lại trốn đi, không ngờ lại trực tiếp từ bỏ vạn ma giới. Hắn thầm nghĩ, đúng là ta sơ suất rồi, không thể hiểu được suy nghĩ của đám cựu hữu tà ma này. Tuy nhiên, chiến sự đến đây cũng nên kết thúc rồi. Sau khi bàn bạc đơn giản, đoàn người thanh dương giới liền trực tiếp chạy đến Phi Hồng Sơn. Sâu trong vực ngoại hư không, Phi Hồng Sơn. Cái gọi là Phi Hồng Sơn, thực chất là một khối vận tinh bay quanh vạn ma giới. Vị trí của nó thường xuyên thay đổi, chỉ có cựu hữu ma thánh mới biết được vị trí của nó. Nhưng dù là lúc gần nhất, cũng cách vạn ma giới hơn triệu dặm. Mà Thánh Ba Nhĩ nhìn về phía sâu trong hư không, ánh mắt vô cùng u sâu. Bảy ngày trôi qua, các cựu U Ma Thánh cần đến đều đã đến rồi. Chư vị, cùng bạn Thánh chạy đến Thanh Dương Giới. Sự tồn vong của Ma Giới, ở trong một hành động này. Nặng. 25 vị Ma Thánh phía sau Ma Thánh Ba Nhĩ, Đồng Thanh Hồ Vàng. Đúng lúc này, trong hư không sâu thẳm sẩm sịt, truyền đến từng đạo ngũ sắc quang mang. Đồng tử của Ma Thánh Ba Nhĩ co rút lại, lớn tiếng nói, là người của Thanh Dương Giới, phân tán đột phá vòng đây. Dù Ma Thánh Ba Nhĩ tự mình chiến lực cường hãn, có thể một đối hai, nhưng phe cựu U Ma Thánh vẫn ở thế yếu. 26 đối 40, rất khó có phần thắng. Nhưng đúng lúc này, một đạo thần thức cường hãn đột nhiên xé rách hư không, giống như một cây búa lớn đập vào đầu tất cả cựu hữu ma thánh. Ngay cả toàn bộ không gian cũng đang khẽ rung dậy. Tuy nhiên, đòn tấn công phạm vi lớn này đối với ma thánh ba nhị có cường độ thần hồn gần bằng tiên nhân mà nói, ảnh hưởng cực nhỏ, chỉ khiến nó hơi kinh hãi. Thần thức thật mạnh, thanh dương giới chẳng lẽ có tiên nhân ra đời. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu nó, liền lập tức bị vứt ra sau đầu. Thân hình ma thánh ba nhị lóe lên, liền xông ra khỏi vòng vây của thanh dương giới. Nhưng các cựu hữu ma thánh khác sẽ không may mắn như vậy. Chúng đều thân hồn đau đớn, động tác chạy trốn đều chậm nửa nhịp, bị các bên của Thanh Dương giới thuận lợi bao vây. Ma Thánh Ba Nhĩ nhìn thoáng qua phía sau, thấy không có ma thánh nào theo kịp, trong lòng hơi trầm xuống. Xem ra vạn ma giới của ta đã lành ít dữ nhiều. Nó cắn răng, thẳng tiến sâu trong vực ngoại hư không. Với tu vi của nó, chỉ cần thoát khỏi kiếp nạn này, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội. Diệp Cảnh Vân nhìn thoáng qua Phi Hồng Sơn đang chìm vào hỗn chiến, thầm nghĩ, lần này kết quả tệ nhất cũng có thể trọng thương Cửu U Tam Ma. Hiện tại điều quan trọng nhất chính là Ma Thánh Ba Nhĩ. Đối phương thật sự cường hãn, nếu để nó trốn thoát, chỉ để lại vô cùng tai họa. Thân hình Diệp Cảnh Vân lóe lên, đuổi theo Ma Thánh Ba Nhĩ. Chương 624 chém giết bạn, vô địch thiên hạ. Chương 624 chém giết bạn, vô địch thiên hạ. Trong sâu thẳm hư không tịch liêu rộng lớn của vực ngoại, một bóng hình u ám xé rách hư không, liều mạng chạy trốn. Ba Nhĩ Ma Thánh quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng ánh sáng rực rỡ bùng nổ, tâm tư nhiều thêm một tia phức tạp. Đạo thân thức kia thật sự cường hành quỷ dị, các ma thánh khác ẻ là lạnh ít giữ nhiều. Kế sách hiện tại chỉ có tạm thời ở nấp, chờ thời cơ thay đổi. Nó mím môi, tiếp tục bay về phía vực ngoại hư không. Hư không rộng lớn vô cùng, chỉ cần có lòng lần nấp, đều không có khả năng bị phát hiện. Ba nhĩ Ma Thánh đang lưu tính, lại cảm thấy một đạo thần thức cường hành quét qua nơi đây. Thần thức mạnh mẽ, lại khiến hư không khẽ run dậy. "Ba nhĩ đạo hữu, sao không ở lại đây một lát?" Diệp Cảnh Vân xé rách không gian, xuất hiện trước mặt Ba nhĩ Ma Thánh. Ba nhĩ Ma Thánh sắc mặt khẽ biến, kinh hai nói, "Diệp Cảnh Vân, thần thức của ngươi lại còn mạnh hơn bản tọa mấy phần." Chẳng lẽ hắn cũng từng đột phá thành tiên, nhưng lại thất bại thảm hại. Diệp Cảnh Vân nhàn nhạt nói, "Ba nhĩ đạo hữu đã có hứng thú, không ngại ở lại cùng nhau thảo luận." Thái sơ thanh liên dưới sự thúc dục của Diệp Cảnh Vân, trong hư không u ám của vực ngoại này nở rộ vô số thanh quang, công kích Ba Nhĩ Ma Thánh. Vậy thì không cần. Ba Nhĩ Ma Thánh hừ lạnh một tiếng, thân hình bạo lui về phía sau. Nó sợ gì nên tránh, không phải sợ hãi Diệp Cảnh Vân, mà là lo lắng sẽ có viện quân khác. 500 năm trước, Diệp Cảnh Vân vẫn là bại tướng dưới tay nó. Hiện giờ dù Diệp Cảnh Vân thực lực có tăng lên, nó cũng không hề sợ hãi. Diệp Cảnh Vân tự nhiên sẽ không để nó chạy thoát, nhưng Ba Nhĩ Ma Thánh thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, Diệp Cảnh Vân nhất thời cũng không đối kịp. Trong lúc truy đuổi và chạy trốn, Hai người đã vượt qua ngàn vạn dặm khoảng cách, đi tới sâu trong hư không. Nơi đây không sao không trăng, nhưng lại tràn ngập những hạt bụi sao màu xanh nhạt, tựa như những dải lụa xanh lơ lửng, chậm rãi phiêu đang trong hư không. Ba nhĩ ma thánh dựng thân hình, quay người nhìn Diệp Cảnh Vân, ánh mắt hoắc. Viện quân của Diệp Cảnh Vân, nhất thời nửa khắc tất nhiên không tìm được nơi đây. Diệp Cảnh Vân, đã ngươi truy đuổi không ngừng, vậy bản thánh liền thành toàn ngươi. Ba nhĩ ma thánh liền thân hình đông tăng, trong nháy mắt đã cao và trượng. Nó tay phải cầm cự truy, tay trái nắm cẩu sấm, ngang dọc trong hư không, cảm giác gấp mạch cực mạnh. Chợ đi, cự truy trong tay ba nhĩ ma thánh vung xuống. Trong nháy mắt liền sẽ rách hư không. Đến hay lắm." Diệp Cảnh Vân cười ha hả, cong ngón tay búng ra, Thái Sơ Thanh Liên liền thúc dục ra 77409 đạo thanh sắc kiếm quang, chém về phía Ba Nhĩ Ma Thánh. Kiếm quang va cực truy giao kích, lại bất phân thắng bại. Cường giả mạnh nhất của vạn ma giới và thanh dư giới, không ai có thể làm gì được đối phương. Cùng lúc đó, Ba Nhĩ Ma Thánh vừa tích trữ lực lượng cho cầu sấm ma khí trong tay, vừa tìm kiếm điểm yếu của Diệp Cảnh Vân. Nó chính là dựa vào hai truyền ma khí và thần thức tương hành, mới có thể coi thường vạn ma giới này. Đột nhiên, Ba Nhĩ Ma Thánh mắt khẽ mở, nó vừa từ động tác của Diệp Cảnh Vân, tìm được một tia sơ hở bắt được ngươi rồi." Câu sấm trong tay nó ném ra, thẳng đến Diệp Cảnh Vân. Khóe miệng Diệp Cảnh Vân khẽ cong, tia sơ hở vừa rồi chính là hắn cố ý làm ra. Thần thức trong đầu hắn cuộn, hóa thành một thanh phi đao, chém về phía Ba Nhĩ Ma Thánh. Trên thần thức phi đao, còn lượn lờ từng đạo thanh sắc lưu quang, nơi đi qua, ngay cả không gian cũng đang khẽ run rẩy. Uy lực của thanh thần thức phi đao này, không hề thua kém tiên khí thông thường. Sát chiêu không cho kẻ địch biết này, tự nhiên phải dùng vào thời khắc mấu chốt. Ba Nhĩ Ma Thánh sắc mặt khẽ biến, kinh hai nói, "Đạo thần thức vừa rồi, lại còn chưa phải cực hạn." Diệp Cảnh Vân này, quả thực là quái vật. Nó dốc sức thúc dục thần thức, nhưng tụ từng đạo hư ảo bình chứng trước người, đồng thời vội vàng điều khiển cầu sấm ma khí bay về phòng thủ. Suy lập, thân thức phi dao chém xuống, từng đạo hư ảo bình chứng trước người ba nhĩ ma thánh, liền như đậu phụ bị dễ dàng cắt ra. Bản thánh sao có thể chết ở nơi này? Ba nhĩ ma thánh dốc sức dãy rủa. Diệp Cảnh Vân chấp tay đứng thẳng, quát, "Cửu thiên thập địa thanh hoa thần quang, chạm!" Trong chớp mắt, chín đạo thiên thanh sắc lưu ly li thông thiên chi trụ, từ trên hư không rủ xuống. Dưới hư không, cũng đồng thời dâng lên từng đạo thanh sắc xiển xích. Hai bên cùng tiến, cùng nhau khóa chặt ba nhĩ ma thánh. Không! Ba nhĩ ma thánh kêu thảm một tiếng, liền bị Cửu Thiên Thập Điệu Thanh Hoa Thần Quang hoàn toàn bao phủ. Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, "Ôi, ba nhĩ ma thánh này lại ngoan cường đến vậy. Tuy nhiên, cũng chỉ đến đây thôi." Ngũ hành thanh liên đại trận. Năm hạ sen của Thái Sơ thanh liên bay ra, hóa thành ngũ hành thanh liên đại trận, sắp sửa vây khốn vị ba nhĩ ma thánh đứng đầu trong Cửu U Tam Ma này, chật để đến chết. Trong ngũ hành thanh liên đại trận, 7749 đạo kiếm quang vây quanh ba nhĩ ma thánh khôi phục, chiêu chiêu thẳng chỉ yếu hại. Ba nhĩ ma thánh dốc sức ngăn cản, nhưng nó đã trọng thương, trạng thái sớm đã giảm sút nghiêm trọng. Hiện giờ trong tình cảnh này, nó tự biết đã không còn đường sống. Ba nhĩ ma thánh tay cầm tự truy, chỉ thẳng về phía trước. Ánh mắt nó kiêu ngạo, không hề có chút nạn lòng hay sợ hãi của một bại tướng. Ha ha ha. Bản thánh tung hoành một đời, cùng cấp chưa từng có bại tích. Diệp Cảnh Vân, dù yêu nghiệt như ngươi, cũng đừng hòng đánh bại bản tọa. Hừm. Nó gầm lên một tiếng, thân hình liền bạo tăng lên gấp mấy lần, ầm, một tiếng tự bạo. Ma khí tan phá, trong ngũ hành thanh liên đại trận, cuốn lên từng đạo phong bạo hung bố. Một đời ma tộc thiên kiêu, cứ thế thân vong. Vài hơi thở sau, Diệp Cảnh Vân hiện thân. Nhìn tự truy và cầu sấm mà Ba Nhị yêu thánh để lại, hắn không khỏi có chút thở dài. Ba Nhị yêu thánh này, lại kiêu ngạo đến vậy. Vực ngoại hư không, Phi Hồng Sơn. Phi Hồng Sơn vốn yên tĩnh, giờ phút này lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Từng đạo pháp thuật lóe lên trong hư không, bay đến nơi không ngừng liền ầm ầm nổ tung, tựa như những đóa pháo hoa rực rỡ. Ngoa Sa Ma thánh vừa chống đỡ công kích, vừa tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Nhưng thân là cường giả hiện hữu trong Cửu U Ma Thánh, chiến lực chỉ đứng sau Ba Nhị Ma Thánh, Ngoa Sa Ma thánh tự nhiên bị Ngọc Lan tiên tử và xung dương đạo quân nhìn chằm chằm, khó mà tìm được chút cơ hội nào. Đột nhiên, Ngọa Sa Ma Thánh sắc mặt khẽ biến, nó lấy ra hồn thạch, lại thấy ánh lửa trên đó đã tắt. Tác dụng của khối hồn thạch này, tương tự với hồn đang trong thanh dương giới. Ba nhĩ chết rồi. Ngọa Sa Ma Thánh kinh hãi. Vạn ma giới đã vô vọng, việc cấp bách là làm sao thoát khỏi nơi đây. Để tránh ảnh hưởng sĩ khí, tin tức này tuyệt đối không thể tiết lộ. Để giữ bí mật, hồn thạch của ba nhĩ ma thánh, chỉ có một mình Ngọa Sa Ma Thánh mới có. Nó thần thức khẽ động, lớn tiếng quát, các đạo hữu thanh dương giới, Diệp Cảnh Vân đã bị ba nhĩ ma thánh bắt giữ, các ngươi còn không mau chóng rút lui. Ngọc Lan tiên tử đối diện sắc mặt không đổi, nhàn nhạt nói: "Ngọa Sa đạo hữu, đừng bịa đặt tin tức, cố chấp chống cự nữa." Thực lực của Diệp Cảnh Vân, nàng rõ ràng hơn ai hết. Dù có kém hơn ba nhĩ Ma Thánh một chút, cũng tuyệt đối không thể nhanh chóng ngã xuống như vậy. Nhưng mục tiêu của câu nói này của Ngọa Sa Ma Thánh, vốn không phải Ngọc Lan tiên tử. Quả nhiên, các cựu ưu Ma Thánh khác lập tức sĩ khí lại trấn, thậm chí không mà ngụy hiệp, bắt đầu phản công. Áp lực của nhân yêu hai tộc lập tức tăng mạnh, vòng vây vốn nghiêm mật cũng xuất hiện một tia sơ hở. Ngọa Sa Ma Thánh trong lòng mừng thầm, lập tức thúc giục các chủ bài bức lui Ngọc Lan tiên tử và xung dương đạo quân, thừa lúc sơ hở chạy trốn về phía sâu trong vực ngoại hư không. Ngọc Lan tiên tử đang định đuổi theo, lại phát hiện Quá Sa đã không còn tăng hơi. Sau đó lại có bốn vị ma thánh nhân cơ hội này thoát khỏi chết, nhưng những cựu u ma thánh còn lại thì bị các cường giả thanh dương giới hoàn toàn vây khốn đến chết. Một ngày sau, Diệp Cảnh Vân an nhiên trở về phi Hồng Sơn, ánh mắt các phương thanh dương giới đều nhìn về phía hắn. Mối đe dọa then chốt của cựu u tà ma vẫn là ba nhị ma thánh. Ma này một ngày không trừ, đối với thanh dương giới liền luôn là một mối đe dọa lớn. Diệp Cảnh Vân nhàn nhạt cười, lấy ra hai quyển ma khí tùy thân của ba nhị ma thánh, lớn tiếng nói: "Ba nhị đã chết." bốn chữ nhẹ nhàng rơi vào tai các phương, lại như sấm sét nổ vang. Các cường giả nhân yêu hai tộc đều trợn tròn mắt, trong đó tràn đầy ngương trọng và kinh phục. Ngay cả mấy vị cường giả đứng đầu thiên bảng cũng không ngoại lệ. Huyền Thiên Tông xung dương đạo quân trong lòng kinh thán không thôi, thầm nghĩ, xem ra thực lực của Diệp Đạo Hữu đã vượt xa chúng ta. Thực lực của Ba Nhĩ Ma Thánh, hắn rõ ràng hơn ai hết. Ngay cả Vân Trung Tử ở thời kỳ đỉnh phong cũng phải kém Ba Nhĩ Ma Thánh một bậc. Nhưng hiện giờ Diệp Cảnh Vân không chỉ chém giết đối phương, bản thân cũng không hề hấn gì. Sự chênh lệch về thực lực của hai bên có thể thấy rõ. Tôn Dương đạo quân âm thầm so sánh một phen, lập tức lạnh lòng. Ta, Vân chúng tử, ba nhĩ ma thánh, Diệp đạo hữu bên, chiến lực đều trên lệnh không ít. Xem ra thực lực của ta, ít nhất kém Diệp đạo hữu ba bậc. Diệp đạo hữu mới hơn 2000 tuổi, đã có thực lực hiện tại. Ta cái tuổi này, quả thực sống uổng phí rồi. Tôn Dương đạo quân trong lòng thở dài không thôi. Đúng lúc này, Ngọc Lan tiên tử cũng từ trong kinh ngạc hoàn hồn. Nàng tâm thần khẽ động, vẻ thanh lãnh trên mặt lập tức biến mất, hóa thành một nụ cười. Nàng bay lên phía trước, chắp tay nói, "Cảm ơn Diệp đạo hữu đã chém giết ba nhĩ, vì thanh dương giới ta trừ đi một đại họa." Lần này chúng ta tổng cộng chém giết 20 vị cựu u ma thánh, thu được 4 thanh ma khí. Đáng tiếc có 5 vị cựu u ma thánh nhân cơ hội chạy thoát, Diệp đạo Hữu xem nên làm thế nào? Lời nói của nàng khá cung kính, thậm chí có chút thận ý lấy lòng. Phải biết, Diệp Cảnh Vân mới hơn 2000 tuổi, có thể nói đang ở độ tuổi trắng niên, ít nhất còn có thể trấn áp thanh dương dưới 3000 năm. Nếu có thể thuận lợi thành tiên, thời gian còn có thể tăng gấp đôi. Kết giao tốt với hắn, không có chút hại nào. Thanh âm của Ngọc Lan tiên tử khiến Sung Dương đạo quân từ trong tiếng thở dài giật mình tỉnh lại. Sung Dương đạo quân hối hận không thôi, thầm nghĩ Đây chính là cơ hội tuyệt vời để kết giao tốt với Diệp Đạo Hữu, sao ta lại bỏ lỡ? Diệp Cảnh Vân chắp tay đáp lễ, "Đa tạ Ngọc Lan đạo hữu, đa tạ chư vị đạo hữu tương trợ. Ta ở đây xin cảm ơn." Còn về năm vị cựu Uma thánh đã chạy thoát, bất quá chỉ là bệnh ghẻ lở nhỏ, không cần lo lắng. Tiếp theo, chúng ta trước tiên sẽ đặt chân tại Vạn Ma Giới, sau khi cướp bóc xong tài nguyên, liền bắt tay trở về Thanh Dương Giới. Các phương Thanh Dương Giới nghe vậy, trong nháy mắt đều mắt sáng rực, xoa tay chuẩn bị làm một trận lớn. Vô số tài nguyên trong Vạn Ma Giới đều có lợi lớn cho các phương Thanh Dương Giới. Mặc dù nhân yêu hai tộc lần này đến Vạn Ma Giới chủ yếu là để tận diệt mối đe dọa của Cửu U Tama, nhưng đã lật lội đường xa đến đây, nào có lý do tay không trở về. Nhìn thấy Nhất Ưu hai tộc hưng phấn, Diệp Cảnh Vân cũng nhàn nhạt cười, thầm nghĩ, Thái Tổ Tử Dương Châu, ta đến đến rồi. Sau khi có được Thái Tổ Tử Dương Châu, hắn liền có thể tùy thời bắt tay đột phá thành tiên. Vài ngày sau, trên tiên thạch sâu trong vực ngoại hư không. Hô, Thiên Dực Quỷ Vương mở hai mắt, trong đó lóe lên một tia may mắn. May mắn bản tọa cơ trí, thừa loạn chạy về, mới có thể giữ lại một mạng. Nhưng tiếp theo, lại nên đi đâu? Thiên Dực Quỷ Vương nhìn hư không vực ngoại sâu thẳm, ánh mắt phó thái Vạn ma giới đại bại, trở về chỉ có đường chết. Sau khi trở thành bán ma chi thể, Thanh Dương Giới cũng không còn chỗ dung thân cho ta. Thôi vậy, thời gian còn rất dài, cứ trôi dạt trong vực ngoại hư không mà bái sư. Có lẽ một ngày nào đó, có thể tìm được một đại thế giới khác để ta dung thân. Thiên Dực Quỷ Vương âm thầm thở dài một tiếng, bay vút lên. Nhưng đúng lúc này, một luồng lực hút đột nhiên từ trung tâm thiên thạch truyền đến. Linh khí, bụi bặm, thậm chí tất cả mọi thứ trong phạm vi vạn dặm đều bị lực hút này kéo căng, tạo thành từng đợt sóng lớn, cuồn cuộn về phía trung tâm thiên thạch. Không gian này gần như biến thành chân không hoàn toàn. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là tiên nhân sao? Thiên Dực Quỷ Vương đại kinh. Thiên Dực Quỷ Vương lập tức thu liễm thần thức, vận chuyển pháp môn ngụy trang, biến mình thành đá, gắt gao co rút ở góc thiên thạch, hy vọng cường giả thần bí này sẽ không phát hiện ra mình. Đối phương phần lớn đang bế quan, thần thức không nhẹ bén, cho nên còn có mấy phần sinh cơ. Thiên Dực Quỷ Vương không ngừng an ủi mình. Nửa ngày sau, luồng lực hút này đột nhiên dừng lại. Thiên thạch này lại khôi phục yên tĩnh, tựa như cảnh tượng khủng bố vừa rồi chưa từng xảy ra. Nhưng Thiên Dực Quỷ Vương vẫn bất động, mãi cho đến khi lại ẩn nấp 3 ngày sau, mới lặng lẽ động thân, cẩn thận bay về phía xa. Đúng lúc này, không gian đột nhiên ngừng lại, thân hình Thiên Dực Quỷ Vương trong nháy mắt đông cứng. Không gian khẽ run lên, tu sĩ áo đỏ đột ngột xuất hiện trước mặt Thiên Dực Quỷ Vương. Biểu cảm của hắn đầy vẻ trêu tức, hình xăm mặt trời lớn trên má trái khẽ run dậy. "Ồ, đây chẳng phải là Thiên Dực đạo hữu của Thanh Dương giới sao? Đám tiểu tử Thanh Dương giới kia, nhanh như vậy đã dọn dẹp xong vạn ma giới rồi." Không gian chấn động, Thiên Dực Quỷ Vương khôi phục tự do, nhưng hắn lại co rút ở một bên, không dám động đậy. Cường giả thần bí trước mặt này, hiển nhiên có thể dễ dàng xóa sổ hắn. "Dám hỏi tiền bối là?" Cường giả thần bí cười trêu tức, nói, "Bọn họ đều gọi Lão phu Thượng Dương. Thượng Dương. Thượng Dương Chấn Thiên. Thiên Dực Quỷ Vương trong lòng đại kinh. Chính là người trước mặt này, hơn ngàn năm trước đã xâm lược Vạn Ma Giới, lập đi hoạch tâm thế giới của Vạn Ma Giới, khiến Vạn Ma Giới biến thành bộ dạng quỷ quái như bây giờ. Nhưng trên bề mặt, Thiên Dực Quỷ Vương lại cung kính vô cùng. Người này từ ngàn năm trước đã là tiên nhân, thậm chí có thể còn không phải tiên nhân bình thường. Cảnh giới hiện tại e là càng thêm khủng bố. Tiên nhân như vậy, sao lại quen biết một hóa thần nhỏ bé như hắn? Chẳng lẽ, đối phương vẫn luôn chú ý Vạn Ma Giới và Thanh Dương Giới. Nghĩ đến đây, Thiên Dực Quỷ Vương trong lòng lập tức không rét mà run. Thiên Dực Quỷ Vương cẩn thận nói, "Vạn Bối chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, không ngờ lại quấy rầy tiền bối tu hành, Vạn Bối tội đáng vạn chết, xin cáo lui ngay." Thượng Dương Chân Tiên phất tay, nói, "Ai, Thiên Dực Đạo Hữu Hà tất vội vàng. Đợi lão phu chữa thương xong, còn phải làm phiền Thiên Dực Đạo Hữu cùng lão phu đi thanh dương giới một chuyến." Mặc dù giọng điệu của hắn cười hì hì, nhưng rõ ràng không phải đang tức lượng. "Vâng." Thiên Dực Quỷ Vương trong lòng âm thầm tiêu khổ, nhưng lại không dám biểu lộ chút nào. "Ai, xem ra thanh dương giới cũng sẽ giống vạn ma giới, gặp phải độc thủ của người này rồi." Một năm sau, Mai Hoa Tiên Thành, thành trụ phủ Ngọc Lan tiên tử đứng thứ 2 thiên bảng giơ ly rượu lên, cười rạng rỡ như hoa. Lần này toàn bộ nhờ Diệp Đạo Hữu điều hòa và điều động, Thanh Dương giới ta mới có thể giải quyết Cửu U Tam Ma, toàn bộ bạch hoa cốc trên dưới đều vô cùng cảm tạ. Tại hạ đại diện bạch hoa cốc, kính Diệp Đạo Hữu một ly. Diệp Cảnh Vân ha ha cười, nói, Ngọc Lan đạo hữu khách khí rồi, mời. Hai người đồng thời giơ ly, hướng cạn. Nhìn thấy cảnh này, Sung Dương đạo quân đứng thứ 3 thiên bảng trong lòng kinh bị. Ngọc Lan ngươi thật là, đường đường một phái trưởng môn, thiên bảng thứ 2, lại định hốt đến vậy, thật sự là mất thể thống. Nhưng hắn lại lập tức nâng ly rượu lên. Cười tôi nói, Ngọc Lan Tiên tử nói cực kỳ đúng. Nếu không phải Diệp đạo Hưu cam mạo hiểm, kiên quyết dẫn dắt chúng ta thâm nhập hang hổ, Thanh Dương giới ta làm sao có được hòa bình ngày nay? Lão phu đại diện Huyền Thiên Tông, kính Diệp đạo Hưu một ly. Diệp Cảnh Vân cũng đứng dậy đáp lễ, Sung Dương đạo Hưu nói quá lời. Cục diện của Thanh Dương giới, không thể thiếu Sung Dương đạo Hưu ra mặt duy trì. Lời này của Diệp Cảnh Vân nhìn như khuyến khích, thực chất lại ẩn chứa ý cảnh cáo. Diệp đạo Hưu nói cực kỳ đúng. Vân Trung tử vội vàng chắp tay đồng ý, thái độ khá cung kính. Thái độ này, so với khi đối đãi Vân Trung tử có thể nói là khác biệt một trời một vực. Khi Vân Trung tử còn ở đó, Sung Dương Đạo Quân còn nhiều lần âm thầm so tại với đối phương, muốn phân cao thấp. Nhưng Diệp Cảnh Vân hiện tại không biết đã vượt qua hắn bao nhiêu, Sung Dương Đạo Quân hoàn toàn không dám có ý nghĩ này. Ngọc Lan tiên tử nhìn Sung Dương Đạo Quân, ánh mắt ẩn chứa sự kinh bị. Sung Dương Đạo Quân không hề yếu thế, đáp lại bằng ánh mắt kinh bị tương tự. Các cường giả yêu tộc như Phượng tộc, Thanh quý tộc, Long tộc cũng tham gia yến tiệc mừng công này. Thực lực của Diệp Cảnh Vân vượt xa các bên, là một lực lượng mà bất kỳ bên nào cũng không thể bỏ qua. Chương 625 Chân Tiên Hàng Thế, Mạo Hiểm Sung Quan, Chương 625 Chân Tiên Hàng Thế, Mạo Hiểm Sung Quan. 10 năm sau, tỷ bà đạo, đạm tử sắc quan hoa, trong tay Diệp Cảnh Vân chợt lóe lên rồi biến mất. Diệp Cảnh Vân trong lòng hơi vui, thầm nghĩ, trước sau hao phí 10 năm thời gian, phân thân cuối cùng ở vạn ma giới tìm được thái tổ tử Dương Châu. Như thế xem ra, thành tiên cần ba phương diện, nhục thể, đạo tông, thần hồn đều đã chuẩn bị kỹ càng. Bất cứ lúc nào có thể dẫn động tiên kiếp, độ kiếp thành tiên. Diệp Cảnh Vân thần thức hé động, liền phát giác được phương thế giới này bốn phương tám hướng đều truyền đến ẩn ẩn chói buộc tri cảm. Chỉ cần hắn cố ý đánh vỡ tầng này chói buộc liền có thể bất cứ lúc nào dẫn động tiên kiếp. Bất quá không cần vội vàng, da đột phá hóa thần hộ khí thời gian còn ngắn, theo thời gian trôi qua, thực lực còn có thể lại tăng trưởng một hai phần. Ngoài ra, cũng phải hấp thụ huyết đao lão tổ độ kiếp thất bại giao hấn, chuẩn bị kỹ càng hộ đạo chi nhân. Tuy nói Diệp Cảnh Vân cũng không giống huyết đao lão tổ như vậy, có rất nhiều địch nhân, nhưng cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Hiện tại đáng tin hóa thần đại quân, Trư Phương Cẩm, An Chi Lan hai vị gọi bên người ra, liền là Chu Ngậm Giao, thần âm cốc Chu Minh Nguyệt, Quảng Hàn Tông nhậm ngậm chúc ba vị chí giao hảo hữu. Bạch Hoa cốc trưởng môn Ngọc Lan tiên tử, Đồng Lai Tông Bích Du lão hữu, cũng có thể tiến nhiệm. Cuối cùng chính là Coto Ngoa Ngao vĩnh trình. Lưu Dương Vương già vương kế nghiệp, nhưng hai người này không có thiết khí, phát huy không được tác dụng quá lớn. Huyền Thiên Tông xung Dương đạo quân nhìn như thần phục ta, thực tế chỉ là sợ hãi thực lực của ta, chỉ có thể ngự sự, không thể dùng để hộ pháp. Vệ phần yêu tộc, tuy nhiên hiện tại tạm thời hài hòa, nhưng lẫn nhau ở giữa lợi ích xung đột cực lớn. Không ở ta độ kiếp lúc đánh lén, cũng đã coi như là nhân chí nghĩa tận. Đúng lúc này, một đạo xé rách thương khung thanh sắc kiêu quang, đánh ngay Diệp Cảnh Vân trầm tư. Diệp đại ca, ta chiêu này dùng như thế nào? Phương Cẩm hỏi. Vừa thi pháp xong nàng, trên má ra chút nhỏ bé mồ hôi mỏng. Phương Cẩm cho người Thái Sơ Thanh Liên liên tính lơ lửng. Độ Lôi kiếp lúc, tiên khí không cách nào sử dụng. Cho nên sớm ở mấy năm trước, Diệp Cảnh Vân liền đem tiên khí mượn cho Phương Cầm, phương tiện người sau ở độ kiếp lúc hộ pháp. Một viên khắc định phong tiên châu thì là tạm thời mượn cho Chu Mộc Dao, dùng để diễn luyện. Diệp Cảnh Vân một tay ôm lấy Phương Cầm thon dài vòng eo, hàm thiếu nói, "Không sai, cái này mới 1 năm thời gian, liền có thể đem Thái Sơ Thanh Liên nắm giữ đến thuần thục." "Diệp đại ca, Mộc Dao còn ở một bên đây." Phương Cầm má hơi đỏ lên, thân thể nhẹ nhàng lay động, muốn dãy dụa ra Diệp Cảnh Vân bàn tay lớn. Nhưng Diệp Cảnh Vân tay không chỉ không bị dãy rửa ra, ngược lại xâm lực giống như hướng lên du tẩu mấy phần. "Lại động, ta có thể ngay ở chỗ này." Diệp Cảnh Vân ghé vào phương cầm bên hai, trêu ghẹo nói, "Đáng ghét." Phương Cầm làm lúng nói, một vệt là hồng, dần dần bò lên phương cầm bên hai. Nhưng nàng lại triệt để không dám động, tựa vào Diệp Cảnh Vân trong lực, đầy mặt hững hả. "Cái này mới đúng mà." Diệp Cảnh Vân cười lớn. Đúng lúc hai người tựa vào nhau, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang vọng chân trời. Ầm. Đại địa nứt ra, sơn nhạng sụp đổ, địa động như sóng thần mở dạng, quét sạch xung quanh. Ngay cả đỉnh đầu Thương Khung cú nháy mắt một mảnh âm trầm lôi vân ba phủ, hoàn toàn một bộ tận thế cảnh tượng. Diệp Cảnh Vân bay lên không, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn thần thức khẽ động, Thái Sơ Thanh Liên, Định Phong Tiên Châu liền từ Phương Cẩm, Chu Ngộng Giao hai người trong tay, bay đến trước người hắn. Không tốt, như thế phạm vi lớn địa động, tất nhiên là thế giới hạch tâm gặp công kích. Phương Cẩm, Ngộng Giao, nhanh chóng an bài nhân thủ, đi xem xét các nơi chịu tải tình huống. Không đợi hai người đáp lại, Diệp Cảnh Vân liền lập tức xé rách không gian, thẳng đến Trung Châu. Chém giết ba nhĩ ma thành sau, hắn đã từ trên người đối phương tư liệu, biết được thẳng thông thế giới hạch tâm sơn động chỗ. Thanh Dương giới chủ đường, thế giới hạch tâm chỗ. Trắng xóa hư không bên trong, ngày xưa kia hoàn hảo hữu lam bình trướng, hiện tại đã tràn đầy nhỏ bé vết nứt. Một phương thanh lam sắc hình thoi bảo ngọc lơ lửng, xoay tròn ở giữa, không ngừng có từng tia từng sợi u lam quang hoa phiêu tán mà ra, tu phù u lam bình trướng. Thượng Dương chân tiên lông mày khẽ nhếch, trên mặt lộ ra một vẻ quái dị tiêu dung. Không hổ là đang lúc cháng niên thế giới, cho dù bản tọa vô thượng tiên pháp huyền âm chân hỏa trong thời gian ngắn lại cũng không cách nào suy đấu. Liền để ta xem xem, cái này hạch tâm có thể chống đỡ bao lâu. Thượng Dương chân tiên cong ngón tay khẽ thăm dò, trên người chín đóa hỏa diễm quang hoa đại thịnh, đồng thời giáng tại hạch tâm bình chướng phía trên. Rắc rắc, rắc rắc. Dù là thế giới hạch tâm đang không ngừng khôi phục, nhưng ở hỏa diễm đốt cháy phía dưới, phía trên vết nứt vẫn như cũ càng ngày càng nhỏ bé. Thượng Dương Chân Tiên mặt lộ tiểu dung, tự nói, nhiều nhất 7 ngày, liền có thể triệt để đánh vỡ cái này bình chướng, lấy được thế giới hạch tâm. Ha ha, có cái này hạch tâm, bản tọa tiên pháp liền có thể lại thành. Thiên Dực Quỷ Vương co lại ở một bên, cho dù khoảng cách xa như vậy, hắn vẫn như cũ cảm thấy kia huyền âm chân hỏa nhiệt lực dị thường khó chịu. Hắn thầm nghĩ, không nghĩ tới ngay cả hai thanh ma khí đồng thời tự bạo đều không làm gì được thế giới bình thường, ở cái này thượng dương chân tiên trước mặt lại yếu ớt như thế. Thanh dương giới lần này, là chú định muốn bức vạn ma giới vét sạch đồ. Nhất thời, thiên vực quỷ vương lại có mấy phần thọ chết cáo thương chi cảm. Ai có thể nghĩ tới, hắn đợi qua hai cái đại thế giới, lại muốn gặp cùng một người đầu thủ. Trung Châu, Thiên trụ sơn dưới chân. Xì si xì si một tiếng, trước mặt không gian đột nhiên mở ra, Diệp Cảnh Vân từ đó bay ra. Nhìn xem trước mặt kia u sâu độc cậu, Diệp Cảnh Vân thần thức quét qua, lông mày liền nhíu lại. Nơi đây có một đạo cường hành khí tức, không chút che giấu gì lưu ở đây. Cố khí tức này Cùng lúc trước Thanh Liên Tiên Tôn đại mộng Chân Tiên có mấy phần tương tự, chẳng lẽ là tiên nhân không thành? Đúng lúc này, yêu tộc Thanh Quy Yêu Thánh xé rách không gian, xuất hiện ở nơi đây. Thanh Quy Yêu Thánh sắc mặt khẽ biến, thân hình hướng về sau bại lui. Cố khí tức này, là tiên nhân. Không sai, chỉ có tiên nhân khí tức mới có thể như thế mà mờ mịt tao sa. Nhưng ngoài ra, cố khí tức này cũng dị thường quỷ dị, âm tà. Nghe được Thanh Quy Yêu Thánh kinh hô, Diệp Cảnh Vân sắc mặt khẽ biến. Thanh Quy Yêu Thánh đã sống 10 vạn năm tuế nguyệt, trước sau gặp qua ba vị tiên nhân, hẳn là sẽ không nhận sai. Diệp Cảnh Vân trong đầu linh quang lóe lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ lạ vị Tiệt Thượng Dương Chân Tiên. Ba Nhiêu Yêu Thánh Di lưu bên trong, có rất nhiều về vị này Thượng Dương Chân Tiên tin báo. Rất có khả năng 2000 năm trước Thượng Dương Chân Tiên đột nhiên ở Vạn Ma giới xuất hiện, cưỡi đi thế giới Hạch Tâm. Lần này, đối phương lại nhìn chằm chằm Thanh Dương giới, mà Lưu lại khí tức, chính là vì chấn nhiếp đi vào nơi đây cơ giả, ngăn chặn phi pháp. Thanh Quy Yêu Thánh cố làm trấn định, hỏi, Diệp Đạc Hữu, việc này nên làm thế nào cho phải? Nó sống 10 vạn năm, còn chưa từng gặp qua như thế nguy cơ. Phải biết, thế giới Hạch Tâm nếu là mất đi, nó cũng liền lại cũng vô vọng thành tiên. 10 vạn năm tu luyện, Toàn bộ đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng lúc này, lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thanh dương giới lại nhấc lên một trận phạm vi lớn địa động. Diệp Cảnh Vân trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn, nếm thử tìm kiếm giải quyết chi đạo. Phương pháp tầm thường vô dụng, chỉ có dung vạn ma giới ma khí tự bạo mới có một đường khả năng thương đến đối phương. Bản thể không thể mạo hiểm, chỉ có thể dùng phân thân. Diệp Cảnh Vân lập tức đem phân thân từ đằng xa triệu hồi tới, đem ma khí giao cho đối phương. Hắn nói, lưu thần đạo hữu, hết thệ nhờ ngươi. Phân thân lưu thần trầm mặc vung vung tay, mang theo tiêu dung, biến mất ở trong động cốc. Thanh Quy yêu thánh nghiêm trầm bội phục, tự nói, Lưu Thần Đạo Hưu đối mặt thánh tử, lại có thể như thế quán đạn. Không lâu sau, thanh dương giới cường giả khác nhau nhau đi vào. Có xúc động lão niên hòa thần, muốn trực tiếp xông vào. Diệp Cảnh Vân tay phải dựng thẳng lên, đạm nhiên nói, "Chư vị, hiện tại phá hư thế giới hạch tâm binh chứng, phần lớn là vị tiên nhân. Chư vị không cần lo lắng, đã có hóa thần hậu kỳ đạo Hưu đi vào xem xét, cùng tay cầm hai quyển ma khí. Chúng ta trước lui về thần âm cốc, lợi dụng thần âm cốc tiên trận phòng thủ." Diệp Cảnh Vân đã làm tốt toàn bộ kế hoạch, dự định căn cứ ma khí tự bảo hiệu quả, đến quyết định bước kế tiếp. Nếu tự bảo vô dụng, Hắn liền dự định trực tiếp độ kiếp thành tiên, đến ứng đối lần này kiếp nạn. Dựa theo Thanh Hoa Trường Xuân công truyền thừa sở thuyết, thế giới hạch tâm một khi mất đi, trong đó sinh linh liền lại cũng không cách nào độ kiếp thành tiên. Nặng. Mọi người nhao nhao đáp ứng. Thanh Dương giới bây giờ, Diệp Cảnh Vân sớm đã là nhất môn cự đỉnh. Hung chi lấy cục diện bây giờ, chỉ có mọi người hợp lực mới có một đường sinh cơ. Diệp Cảnh Vân thấp giọng nói, vì tránh bị từng cái đánh tan, cái khắc còn ở các tông nội hóa thần đả hữu, cũng lập tức đến thần âm cấp. Cái khắc cấp thấp tu sĩ, các tự tìm hiểu lãnh địa vừa cần nấp. Phải nhanh. Thế giới hạch tâm phụ cận, Mạc Mị Sương trắng bên trong, Thượng Dương Chân Tiên đang chuyên tâm phá trận. Đúng lúc này, một đạo cường hành thần tức xuyên thấu Mạc Mị Sương trắng, quét thử phương không gian này. Thượng Dương Chân Tiên mạnh mẽ quay đầu, quát khẽ nói: "Vị đạo hữu nào, hà không hiện thân gặp mặt?" Như thế cường hàn thần tức, chỉ có tiên nhân mới có. Thượng Dương Chân Tiên vung tay lên, liền đem Huyền Âm Chân Hỏa chiếu đến trước người hộ pháp. Ngay sau đó hắn thân hình lóe lên, liền hướng ra phía ngoài bay đi. Cái này thế giới hạch tâm phủ cận quá mức chật hẹp, bất lợi cho Hàn Phát Huy. Nhưng đúng lúc này, hai đạo cường hành khí tức cấp tốc tới gần. Ma khí. Thượng Dương Chân Tiên lông mày khẽ nhíu. Thuyền âm chân hỏa lập tức uy thế lại trướng, hướng phía trước bao phủ tới. Ầm. Hai quyển ma khí đồng thời nổ tung, ở cái này nhỏ hẹp mật bế không gian bên trong, nhấc lên ngập trời bạo tạc. Đáng chết. Khói mù tán tận, trực diện tự bạo thượng dương chân tiên, bị nổ của náo đắp bấy, máu me be bé bét, bé, lộ ra chật vật vô cùng. Bất quá hắn thương thế nhìn như nghiêm trọng, thực tế đều chỉ là da thịt thương, trong nháy mắt liền khôi phục. Hắn thực sự không nghĩ tới, lại sẽ có người đi lên liền đem chân quý vô cùng ma khí tự bạo. Thượng Dương chân tiên tức giận đến thất khiếu bốc khói, từ khi cơ duyên xảo hợp, thoát ly tiên giới sau, hắn còn chưa từng chật vật như vậy qua. Bản tiên định muốn đem ngươi tra tấn cả năm, sau đó băng thời và đoạn. Thượng Dương chân tiên quanh thân nhấc lên Lốc Xu Hải, một cái lóe lên, liền hướng Vân Vân đuổi theo. Hắn không chút lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì, dù sao đối phương nếu có thủ đoạn mạnh hơn, liền tuyệt sẽ không trực tiếp tự bạo ma khí. Phát giác được phía sau khí tức càng ngày càng gần, Vân Vân trực tiếp lấy ra đại di truyền phù truyền tống đến ngoại giới. Thượng Dương chân tiên hừ lạnh nói, vùng nhỏ sâu kiến, trên người phù lục ngược lại không tệ. Đáng tiếc ở bản tiên trước mặt, đều là phí công. Thượng Dương chân tiên tu luyện nhiều năm, dù là ở tiên nhân bên trong, cũng là một phương cường giả. Thần thức của hắn Đủ để bao phủ phương viên mấy và dặm, chỉ là bởi vì thế giới hạch tâm chỗ quỷ dị xương trắng ngăn trở, mới có thể an phân thân phân thân đi đâu? Thượng Dương Chân Tiên ánh mắt băng lãnh, một tay hướng xung quanh hư không thăm dò tới. Xung quanh không gian đột nhiên vận bẹo lên, hóa thành một bàn tay lớn, hướng phân thân bắt tới. Phân thân sắc mặt khẽ biến, biết mình đã vô vọng chạy trốn. Hắn không chút do dự, thôi động phân thân tự bảo. Ầm, một tiếng, phân thân liền hóa thành từng đạo khói bụi, tiêu tán ở giữa thiên địa. Sắc mặt Thượng Dương Chân Tiên trở nên càng khó coi. Khôi lỗi? Thiên Dực, ngươi biết đây là ai không? Thượng Dương Chân Tiên kia âm u ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Thiên Dực Quỷ Vương. Thiên Dực Quỷ Vương co rụt lại thân thể, nhỏ giọng nói, "Bẩm Chân Tiên, phần lớn cùng kia diệp cảnh vân có liên quan. Người này ở nơi nào?" Thượng Dương Chân Tiên ánh mắt bất thiện. "Mai Hoa Tiên Thành." Thiên Dực Quỷ Vương lấy lòng cười cười. "Vất quá tiểu nhân còn muốn nhắc nhở Chân Tiên, thanh dương rơi các phương trong tay ma khí, ít nhất có 10 kiện trở lên, tiên khí đủ có 30 mấy kiện, Chân Tiên vẫn là phải cẩn thận mới được." Thượng Dương Chân Tiên hừ lạnh một tiếng, nói, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tiên sẽ sợ bọn hắn không thành? Ta hỏi ngươi, những tiên khí này bên trong" Có thể có tiên trận hoặc ma trận. Phổ thông hóa thần tu sĩ, thôi động tiên khí căn bản không có khả năng phát huy toàn bộ uy lực. Cho dù bị các phương vây công, hắn cũng là muốn đến liền đến, muốn đi liền đi. Hắn duy nhất lo lắng chính là bị tiên trận vây khốn. Thiên Dực Quỷ Vương Đáp, vàng ngối chỉ biết hai kẻ rưỡi, thứ nhất là thần âm cốc tinh hắn lưu quan độ, thứ hai là Phượng tộc Phượng Hỏa phần tiên võng. Nửa kiện kia tên là Thái Sơ Thanh Liên, ngay ở Thanh Dương giới cường giả mạnh nhất Diệp Cảnh Vân trong tay. Thượng Dương chân tiên cuối cùng bình tĩnh lại, thầm nghĩ, thực lực Thanh Dương giới này, thật sự cứng hãn. Để tránh lật truyền trong mương, vẫn là trước giải quyết hai kiện rưỡi tiên trận này rồi nói sau. Vừa ngoại hư không rộng lớn trống rỗng, bỏ lỡ thanh dương giới sau, tìm được thế giới tiếp theo có thể nói xa xa không hẹn. Nếu thực sự bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Bạch Hoa cốc. Diệp Cảnh Vân má hơi trầm xuống, nhìn về phía xung quanh nhân yêu hai tộc cử giả. Lần này thanh dương giới nguy cơ, nhân yêu hai tộc hầu như toàn bộ đạo quân, yêu thánh, toàn bộ đều đi tới nơi đây. Chư vị, hai quyển ma khí tự bạo phía dưới, đối phương bất quá là bị thương nhẹ. Cho dù đem còn lại 8 quyển ma khí cùng nhau tự bạo, sợ là cũng khó mà chém giết đối phương. Thanh Quy yêu thánh sắc mặt khẽ biến, nói: "Thực lực đối phương, xa siêu tầm thường tiên nhân." Chúng ta trong tay tiên khí tuy nhiều, nhưng trừ phi có tiên nhân kiềm chế, nếu không bạn khó đánh chúng đối phương. Nghe được tiên nhân hai chữ, tại chỗ cường giả ánh mắt nheo nheo nhìn về phía Diệp Cảnh Vân. Hiện tại có khả năng nhất độ qua thiên kiếp chi nhân, phi Diệp Cảnh Vân không ai có thể hơn. Diệp Cảnh Vân đứng thẳng thân hình, trấn định nói, thời khắc nguy cấp, ta bối đường nhân bất nhượng. Ta cái này liền đi hậu sơn bế quan độ kiếp, còn mong chư vị thầy ta hộ pháp. Đây là lựa chọn duy nhất bây giờ, nếu thế giới hạch tâm bị đảo đi, độ kiếp liền lại cũng vô vọng. Ngọc Lan tiên tử bước lên phía trước, chỉnh trọng hành lễ. Diệp đạo hữu, xin cứu ta thanh dương. Diệp đạo hữu Xin hữu ta Thanh Dương. Nhất yêu hai tộc cường giả toàn bộ hai mắt sáng rực, cùng nhau hành lễ. Bạch Hoa công hải. Thượng Dương chân tiên chắp tay mà đứng, đạm nhân nhìn xem Hồ Sơn đại trận. Những sâu kiến này, nguyên lai tụ đến nơi đây. Đúng lúc này, thần âm cốc trên không sắc trời đột nhiên âm trầm xuống. Lôi vân áp đỉnh, ầm ầm tiếng sấm vang vọng chân trời. Thượng Dương chân tiên khẽ miệng câu lên một vẻ cười lạnh. Thú vị. Vùng nhỏ sâu kiến cũng muốn liều chết một trận chiến sao? Nếu đã như vậy, bản tọa liền thành toàn các ngươi. Huyền âm chân hỏa cấp tốc xông thẳng lên trời, thẳng đến thần âm cốc Hồ Sơn đại trận. Chương 626 độ kiếp thành tiên. Chu Sắt bên trên giường, đại kết cục, chương 626 độ tiếp thành tiên, Chu Sắt bên trên giường, đại kết cục. Thần âm cốc hậu sơn, ô vân che khuất nhật nguyệt, tiếng sấm ầm ầm đang ngưng tụ trên không trung, một mảnh cảnh tượng tận thế. Mà ngay tại trung tâm Lôi Vân, lại có một người chắp tay đứng thẳng, vẻ mặt đạm nhiên. Đến đây, tựa hồ cảm nhận được ý khiêu khích của Diệp Cảnh Vân, tiếng sấm của Lôi Vân càng thêm bạo liệt. Đột nhiên, tiếng sấm im bặt. Thần âm cốc hậu sơn này, đột nhiên nổi lên một trận cuốn phong, vô số phong nhận sắc lạnh cùng nhau xuất hiện, cùng nhau bay về phía Diệp Cảnh Vân. Đến rồi, cửu trọng tiên tiếp kiếp thứ nhất, Thiên Cương phong kiếp. Diệp Cảnh Vân chắp tay đứng thẳng, mặc cho từng đạo phong nhận thổi qua. Lan gia đã trải qua ngàn rèn trăm luyện của hắn, giờ phút này lại như không phòng bị. Phong nhận trực tiếp xuyên thấu cơ thể mà vào, tựa như từng thanh tiểu kiếm đao, không ngừng cắt xẻ huyết nhục gân cốt của hắn, mang đến kịch liệt đau đớn đủ để khiến người ta phát điên. Vô số gân cốt bị cắt đứt, nhưng lại được Diệp Cảnh Vân cường hành khôi phục lực trong nháy mắt chớp lạnh. Thế là nỗi đau đớn này ngược lại càng thêm kéo dài. Diệp Cảnh Vân sắc mặt đạm nhiên, nỗi đau khổ như vậy, hắn khi rèn thể đã trải qua vô số lần. Lần này, bất quá là đau khổ hơn, kéo dài hơn một chút mà thôi. Hơn nữa có Thái Tố Tử Dương Châu trợ giúp, Lục thân sẽ không vì thế mà sụp đổ. Chỉ riêng điểm này đã đủ rồi. Thiên Cương Phong Kiếp, Địa Sát Hỏa Kiếp, Nhân Gian Sát Kiếp. Dưới sự cường hãn nhục thân và ý chí của Diệp Cảnh Vân, cùng với Thái Tố Tử Dương Châu hỗ trợ, Lục thân tam kiếp thuận lợi vượt qua. Ầm ầm. Lôi đỉnh màu tím sấm đã ngưng tụ hồi lâu ầm ầm đổ xuống, thẳng tắp nhắm vào mi tâm Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân chắp tay đứng thẳng, đạm nhiên nói, "Thần hồn tam kiếp, dễ như trở bàn tay." Thần hồn của hắn vậy mà trực tiếp ly thể mà ra, đối mặt Lôi đỉnh. Lôi đỉnh bổ xuống thần hồn, mang đến kịch liệt đau đớn đồng thời, còn có trận trận tê dại. Cường độ thần hồn của Diệp Cảnh Vân sớm đã không khác gì tiên nhân, giờ phút này lôi kiếm này, tựa như hoàn mỹ bộ phẩm. Thần hồn tham lam hấp thu lôi điện, cường độ thần hồn của hắn cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng lên. Nửa ngày sau, thần hồn tam kiếp hắn nhiên vừa qua. Diệp Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn trời, nhìn lôi vân mở miệng trên đỉnh đầu, trong mắt rõ ràng nhiều hơn một kiêng trọng. Tiếp theo, chính là đạo tâm tam kiếp. Ầm ầm một tiếng, lôi đỉnh bổ xuống. Trong mắt Diệp Cảnh Vân, thế giới như bức họa phai màu, hoàn toàn mất đi màu sắc. Đế quốc, Thanh Vân Sơn Hạ. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía xa xa, chỉ thấy Nhậm Ngộng Trúc tay phải cầm kiếm, vẻ mặt không đành lòng. "Tống huynh, lần này Thanh Vân tông chiêu thu đệ tử, chúng ta 4 người chỉ có 1 người được chọn, đã tội rồi." Nói xong, Nhậm Ngộng Trúc liền nhắm hai mắt lại, giơ trường kiếm lên, đâm chết Tống Trung Dương tại chỗ. Mà ngay bên cạnh Tống Trung Dương, Lưu Đại Nhu cũng đã ngất xỉu trong vũng máu, sống chết không rõ. Tiếp đó, Nhậm Ngộng Trúc liền hai tay cầm kiếm, đâm về phía Diệp Cảnh Vân. "Diệp huynh, còn xin ngươi thứ tội." Không biết vì sao, chiêu này rõ ràng tốc độ cực chậm, Diệp Cảnh Vân lại căn bản không thể tránh né. Trong náy mắt, hắn đã bị Nhậm Ngộng Trúc đâm xuyên tim. Khí lực trên người trong nháy mắt mất đi. Diệp Cảnh Vân nhìn trường kiếm trước ngực, đạm nhiên cười. Đây là cảnh tượng vừa bước vào tu tiên giới, Thanh Vân tông tu đồ lại sao? Huyền cảnh này, vậy mà chân thật như thế. Phá. Cảnh tượng trước mắt ầm ầm vỡ nát. Khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Cảnh Vân liền xuất hiện trên gác lầu tỷ bà đảo. Phương Cầm đi đến sau lưng Diệp Cảnh Vân, nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn. Diệp đại ca, chúc mừng ngươi khai tích tự phụ. Hôn lễ của chúng ta, liền định vào năm sau. Đợi đến khi thành hôn, chúng ta liền an nhiên sinh sống, không còn tham gia thế tục ồn nào, thế nào? Cảm nhận được xúc cảm mềm mại phía sau, Diệp Cảnh Vân lắc đầu thở dài, "Tôn Như Hương, anh hùng mộ a." Phá! Từng màn di hoa tiếp mục, vô trung sinh hữu hình ảnh, không ngừng lóe lên trước mắt Diệp Cảnh Vân. Khoảnh khắc trước, hắn vẫn là tu vi thông thiên, một kiếm vạn pháp tiên nhân. Khoảnh khắc sau, liền thành kẻ phải ngửa mặt nhìn người, sinh tử trong chốc lát luận khí tán tu. Thân bằng hảo hữu, sinh tử kiều định, từng người từng người xuất hiện. Nhưng bất luận tình cảnh nào, Diệp Cảnh Vân đều một kiếm chấm ra. Thần âm không ngoại, ầm. Hai quyển ma khí cùng nhau tự bạo, tích khởi vô số khói bụi. An Chi lan ánh mắt rực rỡ nhìn về phía xa xa. Tựa hồ muốn xuyên qua khói bụi, nhìn rõ tình huống bên ngoài trận pháp. Thần thức của nàng bị Thượng Dương Chân Tiên hoàn toàn áp chế, nếu không có tiên trận bảo vệ, e rằng ngay cả súng binh cũng không thể nhìn thấy. Vài hơi thở sau, khói bụi tiêu tán, Thượng Dương Chân Tiên vẫn an nhiên đứng trên không trung, sắc mặt đạm nhiên. Quả nhiên. An Chi Lan khẽ thở ra một hơi, giải tỏa nỗi lo lắng trong lòng. Thượng Dương Chân Tiên này tốc độ quá nhanh, trong khoảnh khắc ma khí tự bạo, liền có thể trực tiếp bay đến xa xa. Trong không gian rộng mở như vậy, dù có bao nhiêu ma khí tự bạo cũng không thể làm gì đối phương. Thanh Dương giới một phương lập tức điều chỉnh phương pháp, bắt đầu cố thủ thần âm cốc sơn môn. Thượng Dương Chân Tiên nhìn Lôi Vân xa xa, ánh mắt càng thêm ấm lãnh. Từ Lôi Vân đến nhìn Cựu Trọng Thiên kiếp này đã đến Đạo Tâm Tam kiếp cuối cùng. Khác với các kiếp nạn khác, Đạo Tâm Tam kiếp dài ngắn không đồng nhất, mỗi kiếp một khác. Nói cách khác, diệp cảnh vân độ kiếp bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc. Một đám sâu kiến cũng dám ngăn cản bạn tọa. Thượng Dương Chân Tiên thần thức khẽ động, Huyền Âm Chân Hỏa trước người lập tức y thế đại trướng, nghe răng múa đuốt lao về phía tiên trận của thần âm cốc. Xì xì xì. Tiên trận vừa tiếp xúc Huyền Âm Chân Hỏa, liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bị ăn mòn, trở nên lúc sáng lúc tối. Hàn Chi Lan sắc mặt khẽ biến, cứ tiếp tục như vậy, tiên trận này ngay cả nửa ngày cũng không chống đỡ được. Mà Diệp Đại Ca độ kiếp, còn không biết phải bao lâu. Chư vị cùng nhau xuất thủ, ngăn cản tiên trận. Ngọc Lan tiên tử thần thức khẽ động, tiên khí cừu hoang ngọc lộ bình liền lập tức lở rộ lên ngâm thủy lam sắc băng hoa, cùng nhau tuân về phía viền âm chân hỏa bên ngoài tiên trận. Nhất yếu hai tộc các cường giả khác tự nhiên cũng biết lợi hại, cùng nhau thi pháp ngăn cản. 30 quyển tiên khí hợp lực dưới, vậy mà miễn cưỡng ngăn chặn huyền âm chân hỏa xâm thực. Thượng Dương chân tiên khẽ miệng khẽ cong, cười nói, đám sâu kiến này, ngược lại đồng lòng. Nhưng các ngươi hà không nghe? Giữa tiên thuật pháp thuật có khác biệt một trời một vực. Thượng Dương Chân Tiên tay trái chắp sau lưng, tay phải xa xa chỉ một cái, Huyền Âm Chân Hỏa liền lập tức uy thế đại trướng. Ầm. 30 vị lão quân, yêu thánh đang chống đỡ Huyền Âm Chân Hỏa, toàn bộ đều bị lực lượng này phạt vệ, nhao nhao bị thương. 3 ngày sau. Rắc rắc, rắc rắc. Tiên trận trên Không Thần Âm Cốc, vết nứt càng ngày càng dày đặc. Đến lúc rồi. Thượng Dương Chân Tiên ánh mắt lạnh lẽo, thần thức điên cuồng của lão già hóa thành từng đạo cuồng phong, càn quét phương tiên địa này. Tiên trận trên Không Thần Âm Cốc không thể chống đỡ được nữa, trực tiếp ầm ầm nứt ra. Cuồng phong gào thét, càn quét toàn bộ thần âm cốc. Tại chỗ Đông đảo đạo quân, yêu thánh toàn bộ đều bị đánh bay đến mấy ngàn dặm xa. Mà phía sau thần âm cốc, Lôi Vân tuy rằng vẫn còn hoành hành, nhưng linh khí thiên địa điên cuồng, lại không ngừng tuân về phía thân ảnh chính giữa. Thượng Dương Chân Tiên khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, Đạo Tâm Kiếp đã đến hồi kết, đang hấp thu linh khí thiên địa, cải tạo thần hồn và nhục thân. Kéo dài nữa, thật sự sẽ bị tên này thành tiên. Mà một vị tiên nhân, liên lại biểu cho phiền phức cực lớn. Thượng Dương Chân Tiên không thể nhịn được nữa, trực tiếp hóa thành cuồng phong, liền bay về phía hậu sơn. Khục khụ. An Chi lan khẽ méo rỉ máu, bị lực phản chấn của trận pháp đánh thành trọng thương. Không tốt. Diệp đại ca thành tiên sắp đến, bây giờ thiếu chính là thời gian. Trong mắt An Chi Lan lóe lên một tia kiên quyết. Tình hắn lưu quang độ, mau đến giúp ta. Trong thần âm cốc sơn môn rộng lớn này, đột nhiên dâng lên một mảnh tinh không che phủ phương thiên địa này. Thượng Dương chân tiên đang nóng lòng hành sự, tự nhiên cũng bị vây khốn trong đó. An Chi Lan trong mắt hưng phấn nói lên, cao giọng hô, ta đã vây khốn tên này, cùng nhau xuất thủ. Các đạo quân yêu thánh khác tuy rằng toàn bộ đều bị trọng thương, nhưng lại lập tức xông lên. Bọn họ biết, diệp cảnh vân thành tiên là cơ hội duy nhất của thành dương giới. Một khi thượng dương chân tiên đắc thủ, tất cả đạo quân yêu thánh tại chỗ Toàn bộ đều sẽ chết không có chỗ chôn. Vô số đạo quang hoa rực rỡ, cùng nhau đổ nhập vào tinh hán lưu quang đồ. Ầm. Tinh hán lưu quang đồ ầm ầm nổ tung, thượng dương chân tiên quần áo rách nát từ trong bay ra, ánh mắt âm trầm. Nếu ngươi muốn chết, vậy bản tiên liền thành toàn ngươi. Thượng Dương chân tiên giận quát một tiếng, đưa tay phải ra, xa xa chộp về phía Anchilan. Không gian xung quanh Anchilan đột nhiên bẹp, hóa thành một bàn tay hữu hình, phong tỏa tất cả đường đi của nàng. Ha ha, đến đây. Anchilan cười thầm một tiếng, không phản kháng. Diệp đại ca, ngươi thành tiên sau, đừng quên thay chi lan báo thủ. Thần hồn Lục thân của nàng đều bị trọng thương, tự biết không thể chống cự, đành nhắm hai mắt chờ chết. Nhưng cái chết mà An Chi Lan dự liệu, lại không như kỳ vọng mà đến. Ngược lại có một tia mát lạnh từ khắp người truyền đến, vết thương trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất. An Chi Lan mở hai mắt ra, lại phát hiện quanh người có một tia lưu quang màu xanh lục hiện lên, vừa chữa thương, vừa thay nàng ngăn cản không gian không ngừng bị nén ép xung quanh. Đây là Diệp Đại Ca trưởng Xuân pháp lực. Diệp Đại Ca, ngươi thành tiên rồi. Chúc mừng Diệp Đại Ca siêu thoát luân hồi, đắc chứng đại đạo. Diệp Cảnh Vân thân hình lóe lên, liền xuất hiện trước Thượng Dương Chân Tiên. Đại địch đương tiền, Chúc mừng thì không cần. Những cường giả nhân yêu hai tộc khác cũng đều lộ vẻ vui mừng, tựa hồ cuối cùng đã nhìn thấy hy vọng. Thượng Dương Chân Tiên dừng tay, khóe miệng cong lên, tựa hồ đã có hứng thú. Các người đam sâu kiến, chẳng lẽ cho rằng một tiên nhân vừa đột phá liền có thể ngăn cản bản tiên? Diệp Cảnh vẫn ánh mắt quét qua khắp người, lại thấy các vị đạo quân yêu thánh đều bị trọng thương, khí tức suy yếu, vất vả chứ vị rồi, tiếp theo giao cho tại hạ là được. Hắn giang hai tay, quanh người tuôn ra vô số lưu quang màu xanh, mang theo sinh cơ nồng đậm vô song, giơ xuống tất cả đạo quân yêu thánh. Vết thương trên người những đạo quân yêu thánh này Lập tức liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Kiến Mộc khí tức, thượng dương chân tiên đại kinh. Trong đáy mắt, sự kinh ngạc này liền hóa thành tham lam sâu sắc. Trên người ngươi, nhất định có kiến Mộc chi diệp. Thiên tài địa bảo, người có năng lực chiếm lấy, đưa cho bản tiên. Thượng dương chân tiên quát lớn một tiếng, quanh người hiện ra mấy chục đóa hỏa quang âm chấm đến cực điểm, cùng nhau lao về phía Diệp Cảnh Vân. Hắn không hề lo lắng sẽ có bất ngờ, dù sao hắn thành tiên đã hơn 5 năm, đối phó một tiểu bối vừa mới thành tiên, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn dường như đã nhìn thấy, mình sau khi có được kiến Mộc chi diệp tu vi đại chứng. Sau đó trở về tiền giới, hiệu lệnh một phương cảnh tượng. "Điêu trùng tiểu kỵ." Diệp Cảnh Vân đạm nhiên cười, hắn giơ cánh tay phải lên, xa xa chỉ một cái. Kiến một cao ngất trong tứ hải của hắn, trong nháy mắt tản ra mênh mông thanh quang, ngay sau đó tuôn ra vô số cánh lá, cùng nhau lao về phía Thượng Dương Chân Tiên. Cánh lá sắc bén như kiếm, trong nháy mắt liền xuyên thủng phòng ngự của Thượng Dương Chân Tiên, đâm xuyên thân thể hắn. Phụt. Thượng Dương Chân Tiên phun ra máu tươi, không thể tin được nhìn Diệp Cảnh Vân. "Đây là..." Kiến mục. "Tha cho ta." Huyền tượng về hùng đồ bá nghiệp, trong nháy mắt liền hóa thành một đốm nước ánh sáng trong mắt Thượng Dương Chân Tiên ngày càng ngẩm đạm, vô lực đối đầu. Thượng Dương Chân Tiên liên tục gây họa ba đại thế giới, giờ đây cuối cùng đã gặp phải đối thủ cứng cựa. Ngọc Lan Tiên tử thần tình kích động, cao giọng hô, "Chúc mừng Diệp Đạo Hữu, đắc chứng đại đạo. Chúc mừng Diệp Đạo Hữu, đắc chứng đại đạo." Mấy chục vị đạo quân yêu thánh đồng thanh chúc mừng. 10 năm sau, Tỳ Bà Đạo, gác lầu tầng 3. Diệp Cảnh Vân tựa lan can nhìn ra xa, thần tình u u. Tỳ Bà Loan khảm nạm ở một góc đạo, như một khối phỉ thúy. Không ngừng có một đạo thanh quang xẹt qua, bắt lấy một con linh ngư. Thanh Vũ nhìn con linh ngư béo tốt trước mặt, không khỏi chảy nước miếng. Nó ánh mắt bốn phía tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy bóng dáng Phương Cầm. "Phương tỷ tỷ?" Phương Cầm đang ngồi xổm trên mặt đất, chê bữa thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ này phấn điêu ngọc trác, hành xử ngoan ngoãn, ngoại hình với Diệp Cảnh Vân, Phương Cầm hai người đều có năm phần tương tự, chính là nữ nhi của hai người. "Linh Nhi, nhìn kia." Phương Cầm tay chỉ về phía đông, chỉ thấy nơi đó trồng một mảnh linh điền rộng lớn. Trên linh điền, linh quả dày đặc treo trên ngọn cây án quả. Mỗi khi gió nhẹ thổi đến, liền có hương thơm ngọt ngào của quả bay tới, khiến người ta không tự chủ được đắm chìm trong đó. Thanh Linh Quân nằm một bên, cẩn thận trông chừng thiếu nữ trước mặt, thần tình tương chiếu. Đông, đông. Tiếng bước chân hơi nặng nề vang lên phía sau. Diệp Cảnh Vân nghiêng đầu, chỉ thấy An Chi Lan đứng bên cạnh hắn, tươi cười giản dỡ. "Diệp đại ca, hôm nay sao lại nhàn nhã như vậy?" Diệp Cảnh Vân ha ha cười, một tay ôm lấy An Chi Lan. "Tu hành nhiều năm, chẳng phải là vì hôm nay." Toàn bộ sách kết thúc.